Châu nương đôi mắt cũng hồng hồng, viên trưởng không phải nói, tốt nghiệp lúc sau liền phải rời đi chúng ta sao? Nếu là như vậy chúng ta một chút đều không nghĩ tốt nghiệp. Quần áo mới có cái gì tốt, bọn họ cả đời đều không nghĩ xuyên tốt nghiệp phục. Hứa thu giờ khóc giờ cười, cảm tình không phải bởi vì tốt nghiệp phục quá khó coi khóc. Các ngươi là vườn trẻ tốt nghiệp, nhưng là thực mau liền sẽ học tiểu học, kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ đảm nhiệm tiểu học hiệu trưởng. Chúng ta đây nguyên lai like vườn trẻ làm sao bây giờ? Hứa thu nói. Nguyên lai vườn trẻ, sẽ an bài tân lão sư cùng học sinh. Một cái tinh cầu muốn phát triển, là nhất định phải có quần quần không ngừng mới mẻ máu, giống tráng lao động nói, mặt khác tinh cầu giống nhau sẽ thủ săn không chịu thả người, nhưng là những cái đó lao nhược bệnh tản, những cái đó không có người khán hộ ấu tể, nếu hứa thu nguyện ý tiếp thu gì dân, hẳn là sẽ có không ít người lại đây. Phía trước hứa thu có cùng hắc tinh người trên giao lưu quá, những cái đó có một ít bản lĩnh, Tương đối cường tráng người có thể mang theo chính mình thê tử hài tử thoát ly cái kia hắc cám địa phương, nhưng là vẫn là có rất nhiều người, cả ngày hãm ở cái loại này vất vả lao động giữa. Liên tính là ở mấy ngàn năm phía trước, một ít bần cùng lạc hậu quốc gia, vẫn là có đặc biệt nhiều lao động trẻ em, bọn họ sinh hạ tới, liền không khả năng có cơ hội tiếp thu bất luận cái gì giáo dục, trường đến nhất định trình độ, liền sẽ bị phụ mẫu của chính mình bán đi, bán cho những cái đó đại nhà tư bản, làm một ít phức tạp công tác. Bọn họ thù lao gần chính là một bữa cơm, hơn nữa vẫn là cũng không khỏe mạnh dinh dưỡng kia một loại, chứ như là bị người quyển dưỡng con khỉ cùng đại tinh tinh. Bần phú trên lệnh vẫn luôn tồn tại, mấy ngàn năm lúc sau nhân loại hướng tới bất đồng phương hướng tiến hóa hơn nữa thất lạc một ít văn minh, cấp bậc giai cấp chi dàn tua nhỏ chẳng những không có suy yếu, ngược lại gia tăng rồi. Hứa thu chỉ cần hoa rất ít một bộ phận đại giới, liền có thể mang đi rất nhiều như vậy hài tử, nàng lớn nhất đại giới, hẳn là chính là vận chuyển thượng. Nếu mở to mắt đi xem thế giới nói, vẫn cùng, lạc hậu, ngu muội bất bình đẳng, trước nay đều không có biến mất quá. Hứa thu mỗi lần nhìn đến tương quan đưa tin tin tức, đều sẽ cảm thấy nhìn thấy ghê người, không đành lòng nghĩ lại. Nàng thực may mắn, Giáng sinh ở một cái còn xem như giàu có gia đình, cha mẹ ân ái, sinh hoạt hài hòa, được đến rất nhiều ái. Liên tính là đi vào hoàn toàn thế giới xa lạ, còn có không không tám bồi, cho nên vẫn luôn đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, nguyện ý kiên định sống sót. Ở 3.000 năm phía trước, nàng làm không được quá nhiều, ở lúc ấy, chỉ có thể làm điểm quên quên tiền, còn có ngày nghỉ thời điểm đi làm nghĩa công linh tinh. Có một ít quá đến thảm hại hơn càng không song hài tử, bởi vì cách quốc gia, cũng chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi. Thực xin lỗi nha, nàng không có cách nào giúp được một chút vội, thậm chí phải vì quá đến càng tốt, không thể vẫn luôn lâm vào không song cảm xúc giữa. Hiện tại, hứa thu chính mình có năng lực, nàng vẫn là không có cách nào giúp toàn bộ, nhưng là nàng chỉ là có thể giúp được một ít người. Đương nhiên, này đó hài tử trưởng thành, có một ít trưởng oai, đi lên trái pháp luật phạm tội, vi phạm pháp lệnh con đường, kia phụ trách chấp hành pháp luật người máy, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Vậy ngươi còn sẽ quản những cái đó học sinh sao? Hứa thu lắc đầu, ta sẽ không tự mình dẫn bọn hắn. Nếu giống các gấu tể như vậy, mỗi ngày cùng những cái đó hài tử sớm chiều ở chung, hứa thu khẳng định muốn mềm lòng. Liên tính là làm chuyện xấu, nàng đều sẽ nhịn không được vì đối phương giải vây. Người trái tim trời sinh chính là thiên, hứa thu muốn tận lực mà là một cái người chính trực, cho nên vẫn là không cần cùng quá nhiều người liên lụy quá nhiều. Thật tốt quá. Nghe thấy cái này lời nói, các gấu tể vui vẻ cực kỳ. Một chức phản ứng lại đây chính mình giống như không nên như vậy cao hứng, rốt cuộc viên trưởng nói, ái là muốn lẫn nhau chia sẻ, như vậy đại gia liền sẽ có được rất nhiều phân ái, không thể là một cái ích kỷ người. Chính là hiện tại, nàng lại vì viên trưởng không giáo những người khác cao hứng lên, này thật là quá đáng xấu hổ nàng thanh âm tinh tế, viên trưởng, ta như vậy có phải hay không thật quá đáng. Hứa thu cười lắc đầu, có chút ái thực diện tích rộng lớn, nhưng là có chút ái không có cách nào cấp quá nhiều người, nếu là các ngươi giống yêu ta giống nhau ái những người khác, ta cũng sẽ có chút thương tâm, đây là nhân chi thường tình, không phải cái gì đáng xấu hổ sự. Hứa thu vẫn luôn dạy dỗ các gấu tể hướng càng tốt phương hướng sinh trưởng, đoàn kết, hữu ái, thiện lương, chia sẻ. Các ngươi xem qua tiểu hôi miêu chuyện xưa không có. Các gấu tể lắc đầu. Có một con tiểu hôi miêu, đẩy cái tiểu xe xe bán quen nướng, hắn nếm một ngụn, cảm thấy nhưng thơm liền chính mình ăn luôn. Quanh thân người nhìn cũng cảm thấy rất thơm, sau đó liền hỏi tiểu hôi miêu, ngươi nhanh lên nướng, chúng ta muốn mua. Hứa thu thanh âm thực ôn nhu giống róc rách nước chảy tiểu hôi miêu nướng, chính mình không bán, đều chính mình ăn luôn, nhìn người khác sinh khí lại ăn không đến bộ dáng hắn cao hứng cực kỳ. Kết quả sau lại, tiểu hôi miêu trở ra bán quen nướng, không có người phản ứng hắn. hắn tưởng Ăn ngon như vậy que nướng, không có người ăn hắn liền chính mình ăn, tiểu hôi miêu nói được thì làm được, nướng rất nhiều rất nhiều rất nhiều que nướng, sau đó hắn cảm thấy que nướng không thơm. Cái này tiểu hôi miêu hảo keo kìa Chính là á rõ ràng chính mình ra tới muốn bán que nướng, kết quả liền cố ý chơi xấu. Đại gia sôi nổi phê phán khởi tiểu hôi miêu, nơi xa người nào đó, đem câu chuyện này nghe vào trong hai, đối này khinh thường nhìn lại. Câu chuyện này kết cục khẳng định là tiểu hôi miêu nướng rất nhiều que nướng. Sau đó vô tư chia sẻ cho những người đó, đại gia cùng nhau vui vẻ ăn lên. Chính là một cái giả dối chia sẻ chuyện xưa, nếu là hắn nói, hắn sẽ không bởi vì chia sẻ đi ra ngoài liền cảm thấy cao hứng. Hứa Thu cười lắc đầu, ta nói câu chuyện này, không phải muốn nói cho đại gia này đó. Đôi khi chia sẻ có thể làm người cao hứng, nhưng là độc chiếm cũng sẽ rất vui sướng. Tiểu Hôi miêu mặt sau không cao hứng, chẳng lẽ là bởi vì không có người chia sẻ sao? Đương nhiên không phải. Nó rõ ràng là bởi vì Không có người nhìn hắn ăn, không thể đủ cung cấp cái loại này hâm mộ ghen ghét cảm xúc. Đệ 267 trang Người khác không có đồ vật, chính mình có, này bản thân chính là một kiện sẽ làm người cảm thấy vui sướng sự tình. Chính mình có được thứ tốt, muốn thật cẩn thận giấu đi, giống như là bảo hộ bảo tàng long giống nhau, long thủ những cái đó lấp lánh tỏa sáng tài bảo, cũng rất vui sướng à. Nếu là có người dám đoạt đồ vật của hắn, ác long chính là sẽ ngao âu ngao âu phun cây đốt đối phương đốt thành cho. Liên tính là ta. Biến thành đại nhân lúc sau, cũng sẽ có như vậy cảm xúc, đây là thực bình thường sự tình, không cần vì thế cảm thấy hổ thẹn cùng xin lỗi. Hứa thu chấp trước mắt, trên thế giới này, có chút đồ vật vốn dĩ liền không phải đều cần thiết chia sẻ. Giống Lily, nàng mụ mụ, là nàng một người mụ mụ, nếu nàng mụ mụ có hài tử khác, kêu Kim lão Sư, chính là hai người mụ mụ, nhưng là trừ bỏ Kim Tinh Tinh ở ngoài, không có ai có tư cách, có thể đúng lý hợp tình yêu cầu Lily đem mụ mụ chia sẻ đi ra ngoài. Nếu Lý Lý không muốn, nàng cũng có thể hướng mụ mụ biểu đạt chính mình ý nguyện cùng ý tưởng. Lý Lý đến bây giờ đều đã 6-7 tuổi, làm ra trưởng Kim Tinh Tinh, đương nhiên có được chính mình dựng dục con nối roi quyền lợi, nhưng là đã hiểu chuyện đại hải tử, có phải hay không cũng muốn kiên nhẫn đi trấn an dẫn đường đâu. Nhìn thẳng vào chính mình khuyết tật, không hoàn mỹ, cũng là trưởng thành tiêu chí đâu. Nơi sang nôn đông, một đống nguy biện, nhưng là lại giống như có điểm đạo lý. Hứa thu cười tủm tỉm, ta tinh lực cũng là hữu hạn. Tuy rằng cũng có thể phân một ít ái đi ra ngoài, nhưng là giống chiếu cố đại gia giống nhau. Chiếu cố mặt khác gấu tể, cũng sẽ thực vất vả, ngẫu nhiên thời điểm, cũng muốn cho phép ta trộm lười, có thể chứ. Đương nhiên chờ này đó ấu tể trưởng thành, nàng còn ở nơi này, nói không chừng sẽ chiếu cố tân một đám ấu tể, sau đó giống chiếu cố nguyên kiểu chúng nó như vậy, ôn nhu cẩn thận săn sóc, đối đại tân ấu thể, Nhưng lại như vậy sự thật, chờ các gấu thể không có lớn lên phía trước, liền không cần nói cho bọn họ hảo. Các gấu thể cùng kêu lên nói, đương nhiên có thể. Hứa Thu dãn ra khai quần áo, kia hiện tại, đại gia tới thí mặc quần áo vật đi. Chương 140. Thay quần áo mới các gấu thể một đám tinh thần phấn chấn, Hứa Thu giúp các nàng đem nếp vốn vứt phẳng, chạm xa hơn một ít, cẩn thận quan sát, sau đó móc ra tùy thân mang theo tiểu sách vở ký lục một chút yêu cầu sửa đổi kích cỡ. Bạch Táp, tay áo đoản một tức, vóc dáng trưởng cao, yêu cầu lại trường một ít. Ly, ly, tiểu hồ ly mũ không được, nàng bởi vì lỗ tai biến đại Lô thai đều trực tiếp đỉnh đi lên, thoạt nhìn có điểm buồn cười, lý lì mũ nhỏ phải sửa lại. Bởi vì hứa thu cấp lý lì làm quần áo, giống nhau đều là làm cái loại này có hồ nhĩ lông xù xù mũ, loại này trung quy trung cự chính thức mũ vẫn là lần đầu tiên. Châu nương trên đầu cái kia túi sách cũng phân biệt không nhiều lắm vấn đề, mang lên mũ lúc sau, sẽ làm bọn họ đầu trở nên rất lớn. Nguyên cửu. Nguyên cửu sao lại thế này? Nguyên bản nho nhỏ điểu, biến thành một con đại điểu, sau đó soạt một tiếng đem quần áo xé rách, làm chuyện xấu chim nhỏ vẻ mặt vô tội, nhân ra muốn càng xoáy khí sao? Hắn hiện tại vẫn là không thể đủ thời gian dài biến hóa thành một loại khác hình thái, nhưng là người máy tiểu loa cũng bá, lúc sau bọn họ chính là muốn chụp ảnh chung lưu niệm, lưu lại video hình ảnh. Đây chính là hắn nhân sinh giữa lần đầu tiên tốt nghiệp, sao lại có thể không cần cái loại này vai hùng xoáy khí hình tượng? Tương lai chính hắn cũng coi nhai con, sau đó nhảy ra tới ảnh chụp là một con béo đô đô chim nhỏ, chẳng phải là sẽ bị người cười nạo? Hảo đi, cái này lý do rất đáng lúc, đáng giá khẳng định. Hiện tại này đó ấu tể có đã có thể biến thành nhân loại hình thái, dứt khoát hình người cùng động vật hình thái đều làm một bộ chụp hai bộ ảnh chụp. Còn có thể chụp thành cái loại này kỷ niệm nghệ thuật chiếu. Dù sao còn có ba ngày thời gian, phía trước làm bản vẽ đủ nhiều, có thể ở cái này cơ sở thượng sửa lại. Nhưng là nên phê bình địa phương vẫn là muốn phê bình, cái này quần áo như vậy tiểu, người cái đầu lớn như vậy, ngươi dùng đầu vóc suy nghĩ một chút cũng biết bộ không đi vào Cố ý hư hao quần áo, hôm nay phân đổ ăn vật khấu rớt. Không cần A, viên trưởng. Chim nhỏ phát ra thê lương tiếng kêu thẳng thiết, còn dùng cánh che lại hai mắt của mình, khóc thét thanh âm kinh thiên động địa. Nhưng là lúc này hứa thu đã đối này là lối khóc lóc sỏ lá một bộ phi thường thuần thục, miễn quân dịch trình độ cũng đề cao rất nhiều, nàng lãnh khóc vô tình nói, đem hắn kéo đi. Bạch táp tương đương thuần thục đem này con chim nhỏ hướng chính mình dưới nách một kẹp, mang theo này chỉ ồn ào chim nhỏ rời đi. Hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi đem số liệu ký lục hảo, sau đó nhìn về phía đứng ở đối diện đại con thỏ, ngươi cũng lại đây một chút đi. Vươn trẻ còn có bao nhiêu ra tới quần áo, là vì ngôn đông chuẩn bị. Người sau hiển nhiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng có. Trực tiếp ở bên ngoài chồng lên đi liền có thể. Lúc này, ở cái này trên tinh cầu đều mau tới rồi mùa thu, cùng mặt khác hai viên tinh cầu không giống nhau, các nàng hiện tại nơi khu vực bốn mùa đều không có cái gì quá lớn độ âm biến hóa. Xuyên ngắn tay nói cảm thấy quá nhiệt, thêm kiện hơi mỏng áo khoác vừa vặn tốt. Ta liền không cần. Loại chuyện này, hảo hấu chỉ. Nhưng là hứa thu lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt còn mang theo cái loại này cười không lộ răng tiêu chuẩn mỉm cười. Cuối cùng kia kiện áo khoác vẫn là bị nhanh chóng từ hứa thu trong tay rút ra. Được rồi được rồi. Đều là cái loại này kỳ quái gen sai, bị hứa thu như vậy nhìn nói, luôn đông trong lòng liền sẽ sinh ra tới một loại chịu tội cảm. Này cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự tình. Nếu là hoàn toàn cãi lời hắn bản tâm, cãi lời hắn nguyên tắc sự tình, ngôn đông mâu thuẫn cảm liền sẽ rất cường liệt. Nhưng là này chỉ là một chuyện nhỏ, hắn toàn thân trên dưới tế bào đều ở kêu gào đáp ứng nàng, ở kiên trì 20 phút lúc sau, ngôn đông hướng gen đầu hàng. Ở mặc vào kia kiện ở ngôn đông xem ra có chút quá mức tươi sáng buồn cười quần áo lúc sau, hắn trong lòng lại cảm thấy hối hận. Cứ nhiên dễ dàng như vậy liền khuất phục, hắn trong lòng bắt đầu sinh ra một ý niệm, trong khoảng thời gian này tới nay, Nhằm vào hứa thu làm thực nghiệm có lẽ là một sai lầm quyết định. Lúc trước thời điểm cự ly ngắn tiếp xúc, hứa thu mỗi tiếng nói cử động cũng có cấp nôn đông mang đến cái gì ảnh hưởng. Đệ 268 trang. Nhưng là theo thâm nhập hiểu biết cùng với thời gian dài tiếp xúc, nôn đông cảm giác chính mình tình huống trở nên có điểm không xong lên. Đây là gen lực lượng đi, thuần chủng nhân loại gen. Nôn đông rất rõ ràng, hắn hiện tại đi chính là một cái rất nguy hiểm con đường, nhưng lại như vậy lệnh người linh hồn đều có thể dùng mình nguy hiểm. Là hắn không có cách nào cự tuyệt tồn tại, với hắn mà nói, trên thế giới này đại bộ phận đồ vật bởi vì quá đơn giản, có vẻ thực không thú vị. Thuần chủng nhân loại bí mật có ý tứ nhiều. Rất đẹp. Người trưởng thành kích cỡ cùng phía trước cũng không có bao lớn biến hóa, này bộ tu thân quần áo mặc ở ngôn đông trên người, phụ trợ đến hắn càng thêm tuấn Mỹ. Nếu không mang theo nhập những cái đó ân ân đoán đoán tình cảm nói, hứa thu là thực có thể thưởng thức đối phương mỹ mạo. Giống nàng chế tạo ra tới người máy. Bởi vì trình tự nguyên nhân hàng năm đều là bảo trì không sai biệt lắm mỉm cười biểu tình, mặt bộ cảm xúc khống chế không tính đặc biệt phong phú, vẫn là loại này sống sờ sờ người có thể cho người ta sinh động cảm giác, bởi vì ngươi căn bản là đoán không được đối phương dây tiếp theo biểu tình. Hứa thu thanh âm thình lình ở hắn phía sau vang lên, luôn đông theo bản năng lùi lại hai bước, dây tiếp theo lại vì chính mình phản ứng nào nào lên, hắn căng chặt một khuôn mặt, ý đồ dùng chính mình lạnh như băng thái độ, làm cái này được một tức lại muốn tiến một thức nữ nhân cách khá xa một chút. Nhưng là loại này khí thế thượng uy áp hiển nhiên không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì gen thượng bất bình đẳng, mặc kệ cỡ nào hung hãn manh thú, ở hứa thu trong mắt, cho nàng cảm giác, liền cùng cái loại này mặc người sâu xé thật tiểu bạch thỏ không sai biệt lắm. Nàng không chỉ có không có rời xa, còn đến gần một bước, trong tay phủng mặt khác một bộ quần áo, còn có cái này. Lông xù xù lốt lô hai, lông xù xù áo khoác, còn có đặc thù tạo hình, rõ ràng là cho đại con thỏ làm quần áo. Luân Đông thực thích chính mình con thỏ hình thái. Nhưng là nhìn này bộ quần áo, hắn lại cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Mặc kệ trong lòng lại như thế nào cảm thấy thẹn, chỉ cần biểu hiện không xấu hổ, xấu hổ liền nhất định là người khác. Hậu thiên thời điểm, thỉnh nhất định phải chịu đã đến giờ tràng. Hứa thu là dùng đôi tay phủng quần áo, còn có kia phân thiệp mời, dùng thực trịnh trọng biểu tình đem đồ vật phóng tới ngôn đông trong tay. Người đối cái này tinh cầu, còn có ấu tể, đều là rất quan trọng người. Bạch táp này chỉ ấu tể quá thông minh. Đôi khi quá mức thông minh hải tử mới có thể làm đại nhân cảm giác được không yên tâm. Nôn đông tuy rằng không phải cái gì đặc biệt nhiệt tâm người, nhưng đại bộ phận thời điểm còn rất đáng tin cậy, hơn nữa đối phương dù sao cũng là bạch táp cứu cứu. Nôn đông, đột nhiên nói như vậy, cảm giác còn quái không được tự nhiên. Làm xong một việc này lúc sau, hứa thu quay đầu lại vào vườn trẻ, bởi vì sửa chữa địa phương tương đối nhiều, mấy ngày nay nàng phỏng trừng đến tăng cả thêm giờ công tác. Nôn đông túi đầu nhìn nhìn kia kiện quần áo. Quần áo lông tơ phi thường mềm nhẹ, đường may rất nhỏ mật nhìn không tới có đầu sợi địa phương Vài dệt dùng cũng không phải cái loại này đặc biệt được hoan nên thượng đẳng bố Nhưng là liền cho người ta một loại thực tinh xảo thực dụng tâm cảm giác Kỳ thật này quần áo là hứa thu ở trước kia đệ nhất vườn trẻ thời điểm liền làm tốt Nhưng là bởi vì ngoại ý muốn phát sinh, sau khi làm xong, nàng vẫn luôn đều không có lấy ra tới Sau lại bởi vì đủ loại sự tình, hứa thu có dài đến nửa năm thời gian đều không có cùng đối phương đã gặp mặt tự nhiên đem cái này quần áo ném ở sau đầu, vẫn là tới rồi bên này lúc sau, rửa sạch hệ thống kho hàng, hứa thu mới phát hiện trước kia tồn kho, nghĩ nghĩ, lúc trước thật vất vả làm quần áo, cũng không thể lãng phí, dù sao cũng là nàng vất vả nỗ lực thành quả, liền đem cái này áp đáy hòm quần áo một lần nữa nhảy ra tới, rửa sạch sẽ ở thái dương phía dưới phơi một phơi, đưa cho đại con thỏ đương lễ vật, luân đông đem mặt vùi vào trong quần áo, có một loại ánh mặt trời còn có cỏ xanh hương khí, phi thường tươi mát rừng dậm hương vị liền cảm giác cùng chính hắn bản thân có được da lông giống nhau thoải mái. Ở làm xong chuyện này lúc sau, hắn lại cảm thấy chính mình đầu góc bị lửa đá, còn xinh đẹp xem bốn phía, cũng không có những người khác nhìn đến hắn loại này hành động. Như vậy đi xuống nói hắn bệnh không có trị hết, ngược lại ra tăng rồi một loại quái bệnh. luôn đông lung tung đem cái này quần áo thu lên, hắn cảm giác chính mình gần nhất khả năng chịu kích thích tố ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng, lần trước chích là khi nào tới, hiện tại liền phải trở về lập tức cho chính mình chát một chương. không sai Nhất định là bởi vì trên tinh cầu này khí hậu nguyên nhân rất giống là mùa xuân, thế cho nên thân thể hắn kích thích tố sinh ra sai lầm tín hiệu, mới có thể làm ra vừa mới cái loại này đầu góc hốn loạn hành động. Ở các gấu thể vì chính mình công tác làm chuẩn bị thời điểm, Kim Tinh Tinh dựa theo hứa thu cấp lộ tuyến, tới trước mộ viên trên tinh cầu đi một chuyến, sau đó lại lợi dụng tư ra phi thuyền, trộm chạy đến hứa thu nơi viên tinh cầu kia. Đối chính mình lúc trước lựa chọn, Kim Tinh Tinh không hối hận, nhưng là mỗi khi đêm khuya tính lặng Nghĩ đến lý lý thời điểm, nàng liền sẽ rất tưởng nàng, mặc kệ lại như thế nào mỏi mệt, ngày hôm sau đều phải đánh lên tinh thần tới nỗ lực công tác, sau đó kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, đặt tới chính mình muốn mục tiêu, lại ở cao điểm thượng thong rong rời khỏi. Lúc này đây nàng là thuê tương đối quen thuộc người, đi nhờ cái loại này loại nhỏ tư nhân phi thuyền tránh ra tích tân đường hàng không. Từ cái này tiểu tinh cầu đến hy vọng tinh, lộ trình liền phải mau rất nhiều. Nàng trong khoảng thời gian này đã mua sắm tư nhân phi thuyền. Trong khoảng thời gian này đang ở nỗ lực đem chính mình điều khiển chứng khảo xuống dưới, lại quá một tháng, nàng liền có thể bắt được thuộc về chính mình giấy chứng nhận, về sau chính mình một mình lên đường. Bởi vì thực mỏi mệnh duyên cớ nàng thượng phi thuyền lúc sau liền nằm ở phía sau bắt đầu nghỉ ngơi, kết quả lộ trình đi đến một nửa, ra một chút vấn đề. Chuẩn xác mà nói là phi thường nghiêm trọng vấn đề. Kim Tinh Tinh phát hiện, cho nàng khai phi thuyền người, cũng không phải nàng quen thuộc. Đối tượng hợp tác. Mà là một chương vạn phần tuấn mỹ lại vô cùng nguy hiểm xa lạ mặt. Nàng quen thuộc cái kia người điều khiển bị bọc thành động trạng, trong miệng tắc đồ vật, trực tiếp ngã vào cái này xa lạ nam nhân dưới chân. Kim Tinh Tinh hoảng sợ cực kỳ, thiếu chút nữa liền phải mất khống chế thét chói thai ra tiếng. Nàng đây là bị bắt cóc. Đối phương rốt cuộc là tưởng nhu tài, vẫn là trực tiếp sát hại tính mệnh. Nếu thật sự cho tiền, này đó bỏ mạng đồ đệ nhất định sẽ không chút do dự giết nàng. Đệ 269 trang. Trước khi chết Nàng còn có thể hay không nhìn đến vụ mẫu của chính mình, nhìn đến Lily, nàng cũng chưa có thể cho nàng mua. Kim tinh tinh trong đầu suy nghĩ rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Phi thuyền tới một cái quay nhanh, tránh đi bay qua tới loại nhỏ thiên thạch, kim tinh tinh đầu, đánh vào trên cửa sổ. Nàng nhìn phía dưới, phát hiện đối phương thông qua hướng dẫn, thế nhưng trực tiếp đến nàng nguyên bản mục đích địa, còn thực nhỏ yếu, cư dân đều không có mấy cái hy vọng tinh. Trước mắt cái này sắc mặt thập phần tái nhợt nam nhân, cấp kim tinh tinh một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hắn có thể hay không cấp không hề phòng bị các gấu tể cùng hứa thu mang đến thai nạn. Kim Tinh Tinh đem chính mình tay tàng tiến thảm lông, sau đó bay nhanh mượn dùng che đậy, dùng đầu cuối cấp hứa thu phát ra cảnh cáo, có nguy hiểm phân tử, đề phòng. chương 141, phi thuyền còn rất cao thời điểm, cửa khoang liền từ trung gian mở ra, một trận gió lạnh từ phần ngoài thổi vào tới, Kim Tinh Tinh cả người lông tơ đều dựng lên, tóc cũng bị thổi đến rơi rớt tan tác. Dù để nhảy bao liền đặt ở cửa, tổng cộng có 2 cái nhưng là cái kia tái nhật bệnh trạng nam nhân liền rất xuống tán bao đều không có lấy trực tiếp từ trên cao liền nhảy xuống cái này địa phương nhảy xuống đi tuy rằng sẽ không bởi vì cùng đại khí cỏ sát bị tiêu chết nhưng là trừ phi rơi vào trong biển nếu không nhất định sẽ tan xương nát thịt. dựa theo bản đồ biểu hiện bọn họ phía dưới chính là các cấu tể nơi nhân loại kia thành thị hơn nữa đối phương rất xuống vị trí so với một mảnh xanh thảm biển rộng hiển nhiên là rơi xuống cứng rắn thổ địa hoặc là cao ốc biểu đi khả năng tính muốn lớn rất nhiều Đối phương liền như vậy nhảy xuống, Kim Tinh Tinh theo bản năng bưng kín đôi mắt, quả thực không dám tưởng tượng đối phương thảm trạng. Nam nhân rơi xuống tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tầng mây dưới, mà nàng đứng ở ven bị gió thổi, cả người mặt đều có chút rất nhỏ biến hình. Người nam nhân này thật là điên mất rồi. Nhưng là nàng còn thực tích mệnh, Kim Tinh Tinh là sẽ không vì lòng hiếu kỳ đem toàn bộ thân mình đều dò ra đi. Nàng bảo bối nữ nhi còn đang chờ nàng đâu. Phong từ bên ngoài thổi qua tới, bị phách vượng người điều khiển Phát ra ố ỗ rễ rủa thanh âm, Kim Tinh Tinh vội vàng đi đem mở ra cửa khoang đóng lại, khởi động tự động điều khiển trình tự, đem chỉnh chiếc phi thuyền ổn định vững chắc ngừng ở phi thuyền căn cứ. Chờ đến một tắt lửa, Kim Tinh Tinh liền lập tức liên lạc thượng hứa thu, sau đó nói cho nàng phía trước phát sinh sự tình. Ta hôm nay đụng phải một cái kẻ điên, bất quá hắn vừa mới đã nhảy xuống đi, không biết ngã chết không có. Không nói loại này đen đuổi sự tình, lễ tốt nghiệp hẳn là vẫn là có thể bình thường cử hành. Một chỗ khác trầm mặc một hồi. Kim tinh tinh thực sốt ruột tiếp tục truy vấn, phát sinh sự tình gì, có phải hay không bọn họ đã xảy ra chuyện. Không có gì, ngươi nói cái kia kẻ điên, hắn không có chết. Hứa thu cảm xúc thập phần phức tạp nhìn đứng ở vườn trẻ cửa tuổi trẻ nam nhân, đối phương ăn mặc một kiện màu đen lễ phục dạ hội, là cái loại này tương đối ưu nhã áo bành tô, có một đầu đen nhánh đầu tóc, cùng tóc giống nhau nhan sắc nửa đêm giống nhau đôi mắt. Ở nhìn đến nàng thời điểm, đối phương giống máu tươi giống nhau hồng môi hơi hơi gợi lên lộ ra một cái tương đương có dụ hoặc lực tươi cười. Hắn cặp kia xích hồng sắc trong ánh mắt có ám mang hiện lên. Ngươi chính là Đinh Đinh Đông Đông Lão sư, ta là bọn họ hai cái phụ thân, sinh vật học thượng kia một loại. Vị này mỹ lệ động lòng người tiểu thư, ngươi nguyện ý vì ta dẫn kiến sao? quỷ hút máu động đối nhân loại dùng mị hoặc năng lực cơ hồ là bọn họ bản năng, tuy rằng bằng vào chính hắn năng lực cũng có thể đủ dễ dàng lướt qua này hơi mỏng giống giấy giống nhau môn, nhưng là làm phụ thân. Năng lực của hắn hẳn là đối kia hai chỉ tiểu tể tử không có tác dụng gì. Nếu có bọn họ tương đương tín nhiệm người làm đảm bảo, hiệu quả khẳng định thực không tồi. đương nhiên còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Trước mắt nhân loại máu tàn ra phi thường hư khí, hắn không ngại cùng đối phương tới một đoạn ngắn ngủi tình duyên. Đối huyết tộc loại này không có nhiều ít tiết tháo chủng tộc tới nói, bọn họ ăn cơm cùng tạ tạ tạ, thường xuyên là hỗn hợp ở bên nhau tiến hành, bởi vì lâm vào đặc thù trạng thái hạ đồ ăn, sẽ bởi vì say mê với tình yêu trở nên đặc biệt mỹ vị. ở ngay lúc này bởi vì đặc biệt lo lắng, một đường hự hữ hự chạy tới kim tinh tinh trận tròn đôi mắt, trước mắt cái này như vậy cao địa phương nhảy xuống đều không có ngã chết nam nhân, thế nhưng là kia hai chỉ tiểu con rơi phụ thân, con rơi sẽ phi, khó trách hai người kia quăng không chết đâu. hứa thu biểu tình trừ bỏ ban đầu thời điểm có hơi chút kinh ngạc, đến mặt sau thời điểm đều thực tự nhiên, chính là đặc biệt bình đạm cùng xa cách. Phiên thoái ngươi chờ một lát, ta yêu cầu xác nhận một chút thân phận của ngươi. Nàng cho Kim Tinh Tinh một ánh mắt thám chỉ, ý bảo đối phương đi trước đi cách vách. Hứa thu tắt xoay người tiến buồn trẻ, đi tìm kia chỉ cảm kích đại bạch thỏ. Nôn đông, ngươi mau ra đây, đinh đinh đông đông ba ba, như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới, việc này có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tuy rằng nói, đối phương có thể là vì các gấu thể, riêng đem bọn họ thân nhân đều tìm lại đây, nhưng chuyện lớn như vậy ít nhất cũng muốn cùng nàng thương lượng một chút. Kim Tinh Tinh vừa tới thời điểm cũng không có bị tiểu hồ ly tiếp nhận. Cũng là qua thật dài một đoạn thời gian dùng chính mình biểu hiện, chứng minh rồi nàng cũng không phải một cái hư mụ mụ, mới chậm rãi bị đại gia tiếp thu. Cái này đột nhiên toát ra tới ba ba, tuy rằng dài quá một trường gương mặt đẹp, nhưng là nơi nơi phóng điện biểu tình, thật sự hảo dầu mỡ Nga. Mặc kệ lớn lên nhiều xoái, nam nhân nếu đối chính mình quá mức tự hành, loại này tà mị quên cuồng bá đạo tổng tài mặt liền căn bản vô pháp xem. Hứa thu go go môn, đối phương không có đáp lại, môn là hờ khép, hơi chút một chạm vào liền khai Mở cửa thời điểm, hứa thu vừa vặn nhìn đến năn mặc lông xù xù quần áo đại bạch thỏ, đối phương sắc mặt quang kỷ một chút liền thay đổi, sau đó dùng sức đem nàng đẩy đi ra ngoài, ngươi tiến vào làm gì? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hứa thu theo bản năng xin lỗi, lập tức lui đi ra ngoài, sau đó còn thực chi kỷ mà đóng cửa lại. Nhưng là nàng lại cảm thấy không đúng, lại không phải gặp được cái gì nhận không ra người sự tình, đại bạch thỏ có chính mình ra lông che đậy chủi lùi địa phương, trên người còn xuyên quần áo. Đệ 270 trang. Hơn nữa nàng vừa mới có gõ cửa, đối phương nhĩ lực vẫn luôn thực hảo, như vậy vang dội tiếng la không nên nghe không được mới đúng. Tuy rằng là nói như vậy, hứa thu vẫn là ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Ngươi đổi hảo quần áo sao? Ta có việc gấp muốn tìm ngươi, là đinh đinh đông đông sự. Cứ như vậy cấp làm gì? Cửa phòng lại lần nữa mở ra thời điểm, xuất hiện chính là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề chân dài xoay ca. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Hứa thu hỏi lại hắn, kia đinh đinh đông đông phụ thân lại là sao lại thế này. Người mời kim tinh tinh. Hứa thu gật gật đầu. Hẳn là hắn đã sớm bị theo dõi. Nôn đông nói, nếu là gia hỏa kia nói, đích xác có bản lĩnh tìm cái này địa phương tới. Đinh đinh đông đông, là bị bọn họ hai cái thân thích đưa lại đây. Dựa theo nôn đông nói, này hai chỉ ấu tể thân mụ, sớm 800 năm trước liền đã chết. Thân ba, lúc ấy nôn đông không để, nói là đối phương hôn mê ngầm. Người bình thường hôn mê ngầm kia đương nhiên chính là đã chết, nhưng là đinh đinh đông đông thân cha không giống nhau, đó là một con thích ngủ quan tài đại con rơi, hơn nữa huyết thống vẫn là thân vương cấp, đặc biệt thuần cái loại này. Nếu là hắn nói, đích xác có thể làm được này một bước. luân đông cẩn thận nhìn nhìn hứa thu, nay trương thoạt nhìn thiếu nữ cảm mười phần trên mặt, cũng không có bị mê hoặc dấu hiệu, hắn vừa mới có hay không đối với người làm ra kỳ quái sự. Hứa thu lắc đầu, sau đó hỏi, đối ta vứt mị nhãn không tính là. Nàng biểu tình có điểm ghét bỏ Nếu đối phương thật là học sinh ra trường nói, kia không khỏi cũng quá tùy tiện. Hứa thu ấn tượng phân đã kéo đến thấp nhất. Nôn đông ghi nhớ, xem ra hứa thu đối huyết tộc cũng miễn dịch, nàng so với hắn tưởng càng đặc thủ. Người tận lực không cần nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, cách bọn họ xa một chút khẳng định không sai. Nôn đông đều không cần đi ra ngoài, trực tiếp mở ra bên trong màn hình, xem xét cửa tình huống. Kia trương quen thuộc mặt ánh vào hắn mi mắt, vẻ mặt của hắn vi rượu lên, thật là hắn không có sai bởi vì phía trước thời điểm hắn chỉ là đại khái cấp hứa thu giới thiệu tình huống lúc này đây bởi vì tới người tương đối khó giải quyết luân đông lập tức bắt đầu chọn trọng điểm học bù. lúc trước đinh đinh đông đông mẫu thân ngủ hắn sau đó sinh hạ tới đinh đinh đông đông quay đầu lại đi tìm người khác sinh hải tử huyết tộc nam tính không có gì tiết tháo nữ tính cũng không có nhiều ít cái gọi là rốt cuộc bọn họ thọ mệnh tương đối trưởng hơn nữa theo đuổi ngắn ngủi sung sướng đinh đinh đông đông mẫu thân tìm rất nhiều huyết tộc cũng tìm không ít người loại nhưng là cuối cùng cũng liền thành công sinh hai đứa nhỏ chính là đinh đinh đông đông bởi vì lúc ấy còn sống huyết tộc liền số mũ công tức huyết thống nhất thuần sinh hạ hai đứa nhỏ nàng trực tiếp thành huyết tộc công thần bởi vì ngay lúc đó huyết tộc đã rất nhiều năm đều không có tân sinh nhi bọn họ chuyển hóa hậu đại phương thức đại bộ phận đều là sơ hùng nhưng là bọn họ từ nhân loại sở chuyển hóa đồng bạn năng lực càng ngày càng yếu huyết thống càng ngày càng tạp, mà sau cơ hồ liền đánh mất huyết tộc đặc thù nhưng là đinh đinh đông đông không giống nhau Chúng nó hai cái, này đây nhất truyền thống phương thức, từ mẫu thân trong bụng chui ra tới. Sinh hạ tới chính là tiểu con rơi hình thái, năng lực còn thực đặc biệt. Cũng chính bởi vì vậy, ngay lúc đó mộ si tình công tước, cho rằng chính mình chính là lãng tử dừng lại cảng. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, ở sinh hạ hai đứa nhỏ lúc sau, cái kia nữ tính huyết tộc cũng, cũng không có cái gì yên ổn xuống dưới ý tưởng, như cũng là nơi nơi hoa tâm. Bất quá bởi vì đi đêm đường đi nhiều, nàng bởi vì quá hoa tâm, gây án thời điểm. Đã bị các nàng thiên địch, quỷ hút máu thợ săn lộng chết, cái kia chủng tộc đại khái là kêu cái này. Huyết tộc cùng quỷ hút máu thợ săn, là túc địch. Một cái là chùi lủi tiểu con rơi, mặt khác một loại là đêm trăng tròn, sẽ biến thành ngao ngao kêu lông sủ sủ khuyển khoa sinh vật. Tuy rằng đối phương là một người phi thường có mị lực nữ tính, nhưng là ở người sau trong mắt, đó chính là phải bị tiêu diệt tồn tại. Nói lên chuyện cũ, đó chính là một đó chính là một đoạn đoạn vô cùng cầu huyết, xả tới thoát đi xả không rõ ràng lắm ân đoán. Ngay lúc đó huyết tộc, liền bởi vì chuyện này, cùng chính mình túc địch chủng tộc hung hăng đại chiến một hồi, làm đến hai cái chủng tộc lưỡng bại câu thương. Nguyên bản phi thường cường đại huyết tộc cơ hồ đều lâm vào ngủ say, không ai mang hai chỉ tiểu con rơi tắc bị tiến đi, xoay vài đạo tay, cuối cùng rơi vào viện nghiên cứu. Hắn chỉ là một cái tình trường chiến trường đều thất bại kẻ xui xẻo, đại khái là vì chứng minh chính mình, mới có thể như là tiểu cầu làm đánh dấu như vậy, nơi nơi vui vẻ. Nôn đông mí môi Loại này con rơi là không đổi được tật xấu Ngươi đừng tin hắn liền hảo Ở bên ngoài huyết tộc đánh cái hát xì Đang chờ đợi chung sắp mất đi kiên nhẫn Nếu là đối phương lại không ra Hắn cần phải trực tiếp vọt vào đi Tìm hắn hai chỉ huyết tộc nhãi con chương 142 Xác định là ấu tể ra trưởng mà không phải lung tung dối loạn mặt khác người nào Hứa thu hơi chút an tâm Hứa thu hỏi hắn Muốn cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem sao Nôn đông xem nàng Hứa thu nói Ta là nói Các ngươi mấy cái đều là học sinh ra trường, có lẽ có thể có tiếng nói chung. Ta cùng kia chỉ con rơi có thể có cái gì tiếng nói chung. Nôn đông đối áo lan công tức biểu hiện thực ghét bỏ, hắn cùng cái loại này não nhân chỉ có hạch đào lớn nhỏ con rơi căn bản là không có gì lời nói nhưng nói. Hứa thu mỉm cười, ta tưởng ngươi có thể cho hắn làm tấm gương. rốt cuộc vị tiên sinh này không thỉnh tự đến, thoạt nhìn có điểm nguy hiểm. Nếu có ngươi ở nói, mọi người đều sẽ cảm thấy thực an tâm. Nàng loại này nghe tới rất giống là khích lệ nói, nôn đông mạc danh thực hưởng thụ. Là ngươi quá yếu. Thấy hứa thu nghi hoặc nhìn qua, nôn đông ho nhẹ một tiếng, không có gì, huyết tộc loại này sinh vật đích xác phiền thoái, lại còn có thực xúc động không đầu óc, ta còn là cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài hảo. Nhìn đến hứa thu ra tới, đứng ở cửa huyết tộc đem chính mình chân thu trở về một ít. Đệ 271 trang. hắn hoa hảo chút sức lực, mới tìm được kia hai chỉ tiểu tể tử chân chính sở tại, nếu có thể nói. Hắn vẫn là hy vọng có thể lấy bình thản phương thức giải quyết. Năm đó kia một hồi đại chiến, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Huyết tộc xuống dốc, cùng chính mình túc địch lưỡng bại câu thường, nhưng thật ra những cái đó giả hoặc nhân loại cùng hôn huyết loại, chiếm không ít tiện nghi. Ngủ say nhiều năm như vậy, tỉnh lại mỗi chỉ huyết tộc liền phát hiện, thế giới này sớm đã cảnh còn người mất. Năm đó cảm tình cùng sự nghiệp song trọng đả kích quá lớn, thế cho nên hiện tại áo lan công tước, đã nhấc không nổi tâm đánh đánh giết giết. Hắn liền nghĩ tới thượng bình tĩnh yên ổn sinh hoạt, dưỡng dưỡng nhãi con. Nhưng là dưỡng nhãi con tiền đề là đến tiên kiến đến nhãi con mới được. Cái này vườn trẻ cũng không biết là dùng cái gì đặc thù phương pháp ngăn cách các gấu thể hơi thở, thế cho nên hắn căn bản tìm không thấy người. Hứa Thu nhìn thoáng qua vườn trẻ phần ngoài mặt đất, tuy rằng bọn họ có chuyên môn thanh khiết người máy, nhưng là trời nắng sẽ có rất nhiều cho bụi. Vườn trẻ phần ngoài trên mặt đất không có khả năng thời thời khắp khắp không dính bụi trần. Cửa có thực rõ ràng một miếng đất. Thoạt nhìn cho bủi muốn so địa phương khác giảm rất nhiều, hiển nhiên là cái này không nhiều lắm kiên nhẫn ra trưởng cọ ra tới. Nhưng là dấu vết chỉ chừa bên ngoài mặt ngoài, liền tính đối phương trong lòng sốt ruột, vẫn là tuân thủ quy củ. Nếu là đối phương một chút đều không nóng nảy nói, hứa thu cũng sẽ cảm thấy hắn đối đinh đinh đông đông không để bụng. Đại môn hướng tới bên trong phương hướng hai, hứa thu còn không có nói chuyện, cái này hành động đã bị phán định là nàng ở cho đi, cao lớn anh Tuấn Nam Nhân đi vào, xinh hồng sắc đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Hứa Thu. Bọn họ ở đâu? Hắn rốt cuộc là không nhìn xuống, dùng thuật thôi miên. Sau đó áo lan công tức các hạ, đã bị đánh. Đánh hắn không phải người khác, đúng là cùng hứa thu cùng nhau ra tới nguồn đông, đối phương cầm trên tay một khẩu súng, bên trong màu bạc viên đạn. Tây súng này tốc độ phi thường mau, thế cho nên áo lan công tức thiếu chút nữa điểm không tránh thoát. Người nam nhân này rốt cuộc không che giấu chính mình nguy hiểm một mặt, khỏe miệng lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Mặc kệ cái này đột nhiên toát ra tới ra hỏa là ai giam đói với hắn động thủ liền phải trả giá máu tươi đại giới nôn đông cũng không có đem hắn để vào mắt hắn thưởng thức trên tay thường thu hồi ngươi cặp kia không an phận đôi mắt nếu ngươi còn muốn nó nói nói liền tính là huyết tộc thì thế nào cũng chỉ là so giống nhau nhân loại có được càng cứng rắn làn da sinh vật trên thế giới này không có chân chính ý nghĩa thượng bất tử sinh vật huyết tộc giống nhau sẽ bị tiêu diệt sẽ chết làm một cái nghiên cứu nhiều sinh vật hạng ngục nghiên cứu viên nôn đông bên người cây súng này trừ bỏ bình thường viên đạn ở ngoài còn có chuyên môn có thể tiêu diệt huyết tộc mai một đạn. đảo không phải nói áo lan xuất hiện, là nôn đông tính kế kết quả, hắn chỉ là thói quen phòng ngừa chú đáo, ở đối phương còn không có thức tỉnh thời điểm, nôn đông liền đã từng xây dựng quá hiện tại loại tình huống này. đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm áo lan ngửi được hơi thở nguy hiểm, nhưng là bị hắn mê hoặc hứa thu, lại không có đứng ra vì hắn nói chuyện, càng đừng nói vì hắn chán thương. hứa thu hỏi, hắn vừa mới là đối ta làm cái gì? căn cứ nôn đông nghiên cứu kết quả. Nếu là này đó chủng tộc đặc có dị năng, ở đối hứa thu sử dụng thời điểm, cơ bản đều sẽ mất đi hiệu lực. Có một ít vật lý công kích, đối hứa thu đương nhiên vẫn là hữu dụng. Nhưng là trong tình huống bình thường, này đó chủng tộc đều đối hứa thu liên tiếp vật lý công kích. Ở hệ thống tính toán giữa, áo lan công thức đối hứa thu hảo cảm độ vẫn là số dương. Bởi vì huyết tộc thích điểm mỹ máu, hứa thu máu đối hắn rất có dụ hoặc lực. Nhưng là loại này hệ thống tính toán hảo cảm độ, cũng không thể đủ quá mức tin tuyệt bởi vì nhân loại là một loại thực phức tạp sinh vật, đặc biệt là đối có chút người tới nói, liền tính là hảo cảm độ lại cao, cũng chút nào không ảnh hưởng bọn họ làm ra cái loại này ở bình thường luân lý đạo đức trung phi thường quá mức sự tình. càng chuẩn xác mà nói, đúng là bởi vì để ý, bọn họ mới đôi riêng người được chọn làm ra loại chuyện này, tỉ như nhốt trong phòng tối, cường thủ hào đoạt gì đó. ở đại bộ phận người trong mắt, thích người vui vẻ, bọn họ liền vui vẻ, bất quá có chút người không giống nhau, bọn họ yêu nhất chính mình, cố chấp bệnh trạng. Miễn dịch này đó năng lực đại bộ phận thời điểm là chuyện tốt, đặc biệt là ở chiếu cố này đó đặc thu hấu thể thời điểm, nhưng là này cũng liền dẫn tới, áo lan công tức làm chút chuyện xấu, hứa thu không biết gì. luôn đông nói chuyện rất khó nghe, còn có thể là cái gì, mùa xuân tới rồi, bọn họ loại này quản không được chính mình cấp thấp sinh vật liền đến chỗ phát, tình. Hắn nói như vậy từ thời điểm, làm hứa thu nghĩ tới động vật thế giới triệu lao sư, rõ ràng là cái loại này mang theo điểm nhan sắc từ, chính là thực học thuật thực thuần khiết ngữ khí. Sẽ không làm người nghĩ đến không đứng đắn nội dung. Đối phương công kích trên cơ bản là vô khác nhau, đứng ở hứa thu bên người, nôn đông đương nhiên đã chịu lan đến. Hắn ở trước tiên liền đã chịu ảnh hưởng, nhưng là thực mau trở về qua thần, trực tiếp đối với đối phương nổ súng phản kích. So với đột nhiên toát ra tới học sinh ra trưởng hứa thu đương nhiên càng tin nôn đông một chút. Nàng đối áo lan công tức thái độ rõ ràng so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm càng thêm lạnh nhạt Hôm nay cũng không phải các gấu thể khai giảng điện lễ, ngày mai mới là. Đương nhiên, nếu có ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể chậm lại thời gian. Ở cái này địa phương không có gì đồ vật là so các ấu thể càng quan trọng. Thành thị xây dựng kế hoạch tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng vì ấu thể, mặt khác hành trình kế hoạch đều có thể sửa đổi. Bất quá hứa thu là một cái thích thủ tự người, giống hát tinh thượng mặt khác khách nhân tới một chuyến cũng không dễ dàng, có thể không cần xuất hiện bất luận cái gì nếu loạn đương nhiên càng tốt. Nàng trực tiếp hỏi, người hôm nay đến nơi đây tới, là muốn tạp bãi sao? Áo Lan lộ ra kinh ngạc biểu tình, thân ái viên trưởng, người như thế nào sẽ như vậy tưởng. Hứa thu biểu tình càng vi diệu, đó là một loại bị dầu mỡ đến cảm giác. Nếu ta ký ức không có ra vấn đề nói, hôm nay là chúng ta đệ một thứ gặp mặt, chúng ta chi gian cũng không thủ, thỉnh không cần ở phía trước hơn nữa các loại kỳ quái xưng hô. Lần này Áo Lan là thật xác định trước mắt cái này máu nghe lên phi thường ngon miệng đáng yêu cô nương đối hắn mị hoặc miễn dịch. Đệ 272 trang Bên người nàng nam nhân kia cũng thực khó giải quyết. Áo Lan công tức là một cái phi thường kiêu ngạo người, nhưng hắn không phải cái chỉ có kiêu ngạo đồng đốc. Xin lỗi, đây là chúng ta chủng tộc thói quen, chỉ là thấy được quá mức tốt đẹp sinh vật phản xạ có điều kiện. Nuân Đông Khai đại chào phúng, người sở dĩ là người, chính là bởi vì có thể khống chế chính mình cái gọi là nguyên thủy bản năng, nếu là liền cái này đều khống chế không tốt, cùng bình thường xuất sinh lại cái gì khác nhau. Loại này khó nghe nói đến chính mình cùng có hảo cảm các gấu thể trên người sẽ có một loại tức giận đến thất khiếu bốc khói xung huyết nao cảm giác, nhưng là dùng ở chán ghét phản cảm nhân thân thượng, nghe tới liền hảo sảng. Đặc biệt là hứa thu loại này hoàn toàn sẽ không giảng rác rưởi lời nói người, còn rất thoải mái. Nếu ngươi là tội quấy rối, thìng ngươi rời đi, nếu không chúng ta đem chấp hành bản địa pháp luật, đường trường bắt ngươi. Làm tinh cầu chủ chỗ tốt chính là, trên tinh cầu này pháp luật từ hứa thu tới định ra, ở không trái với nhân tính, không trái với liên bang pháp luật cơ sở thượng, tinh cầu chủ có được tương đối lớn tự do. Hứa Thu thanh âm thực ôn nhu, nhưng là ngữ điệu lại rất kiên định, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới nàng không phải ở nói giỡn. Ta cũng không có ác ý." Áo Lan công tức nói, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta rất nhiều năm đều không có nhìn thấy kia hai đứa nhỏ, bọn họ hai người vốn dị huyết tộc người thừa kế, hẳn là quá thượng càng tốt sinh hoạt. Ta vì này trước mạo phạm hứa ngươi xin lỗi." Ở Hứa Thu trước mặt, loại này xin lỗi nói, tựa hồ thực dễ dàng là có thể nói ra. Vạn sự khởi đầu nan, để một câu nói nói ra Câu nói kế tiếp liền không có cái gì là không thể nói. Trên thực tế bọn họ hai người tuổi còn rất nhỏ, chúng ta huyết tộc thọ mệnh lại rất dài, ta tưởng thừa dịp lúc này đầy vườn trẻ tốt nghiệp lúc sau, liền đem bọn họ hai người tiếp đi. Áo Lan nói, làm bọn họ phụ thân, ta tưởng ta có được như vậy quyền lợi, thực xin lỗi như vậy tới cửa quấy giày, cũng cảm tạ ngươi phía trước đối bọn họ chiếu cố. Một cái phản đối thanh âm thình lình mà ở sau lưng vang lên, viên trưởng ngươi không cần nghe hắn, nếu là thật sự nói được tốt như vậy. Hắn như thế nào sẽ muốn cướp ta phi thuyền mới xuống dưới? Kim Tinh Tinh chính là thực mang thủ, phía trước ở trên phi thuyền nàng đã chịu kinh hách trướng, còn không có cùng trước mắt người này tính đâu. Tuy rằng người nam nhân này đích xác có được một trương anh tuấn gương mặt, hơn nữa ở đối diện thời điểm làm nàng đầu góc cũng có một ít không thanh tỉnh. Nhưng là vừa mới chính mình một người ngốc tại trong phòng, Kim Tinh Tinh lý trí một lần nữa trở về, nàng liền không khỏi tức giận lên. Cái này xa lạ nam nhân đi theo nàng cùng nhau lại đây, này nếu là không biết. Còn tưởng rằng là nàng cố ý đem người này mang lại đây. Tuyệt đối không thể làm viên trưởng nghĩ lầm chính mình cùng hắn là một đám. Ở cái này thời khắc mấu chốt, tiến hành xong lễ tốt nghiệp diễn tập các gấu thể toát ra tới. Bọn họ phía trước liền có nghe được bên ngoài động tính, chỉ vì không ảnh hưởng lễ tốt nghiệp, tuy rằng rất tò mò, vẫn là ngoan ngoãn ngốc trong phòng không có ra tới. Kết quả nghe được mặt sau nói, các gấu thể đôi mắt liền động tác nhất trí nhìn về phía đinh đinh cùng đông đông hai huynh đệ. Lý lý tới chính là mụ mụ. Nơi này mà khác gấu thể, đại bộ phận nhắc tới cùng tưởng nghiệm cũng đều là mụ mụ, này vẫn là vườn trẻ các gấu thể đệ một cái ba ba xuất hiện. So với thơm tho mềm mại ôn nhu đáng yêu mụ mụ, ba ba loại này sinh vật thật sự là quá chán ghét. Trên đời này nam nhân một đám đều như vậy tự cho là đúng sao? Tuy rằng vườn trẻ ấu thể đại bộ phận đều là nam hài tử, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy chính mình nói nam nhân nói bậy cùng chính mình có quan hệ, rốt cuộc mọi người đều là tiểu hài tử, không, có một cái là nam nhân. Hai chỉ tiểu con rơi tham đầu tham não, lớn tiếng tỏ thái độ, chúng ta mới sẽ không theo người đi đâu. Chương 143 Ở nhìn đến song bảo thai trước tiên, áo lan công tức liền nhận ra tới, đây là chính hắn hài tử, huyết mạch lực lượng là thực đặc biệt. Hắn máu phảng phất đều ở sôi trào, cặp kia giống hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, long lánh tương đương động lòng người sắc thái. Ta thân ái bảo bối, ta là các ngươi phụ thân. Huyết tộc là cường đại nhưng là lại thực tùy hứng chủng tộc, làm phi thường cao quý công tức. Áo Lan sinh ra tới nay cơ hồ chính là huyết tộc giữa huyết thống nhất thuần, địa vị tối cao tồn tại. Bọn họ huyết tộc đã không có vương, đế hoàng ngã xuống cùng vĩnh cửu ngủ say, dẫn tới huyết tộc nguyên khí đại thương. Áo Lan như vậy cấp bậc căn bản là không có hưởng qua hướng hoàng đế tối đầu hạ mình tư vị. Nay cũng liền dẫn tới hắn lúc trước phát động chiến tranh thời điểm thực tùy hứng, sau đó bởi vì bị thương bị bắt lâm vào ngủ say giữa, mãi cho đến hiện tại mới thức tỉnh lại đây. Có thể nói hắn không làm thất vọng chính mình. Không làm thất vọng người khác cũng không làm thất vọng kinh nhẫn duy nhất thực xin lỗi chính là chính mình này hai đứa nhỏ. Đinh đinh đông đông lộ ra cái loại này vi diệu biểu tình, thực ghét bỏ hướng phía sau lui, làm ca ca tiểu con rơi trốn đến chính mình đệ đệ phía sau, sau đó đệ đệ lại trốn đến ca, ca phía sau, quả thực cùng chơi trò chơi dường như không ngừng lui lại đây lùi qua đi. Ý, ý Hắn nói chuyện hảo buồn luôn nha. Đại khái chính là trung niên lão nam nhân giàu mỡ đi. Các gấu tể từ bắt đầu thượng bình luận điện ảnh khóa lúc sau cũng bắt đầu sẽ xem một ít phun tào tiết mục. Hứa Thu không chỉ là sẽ cho bọn họ truyền phát tin những cái đó thực kinh điển tốt phiến tử, cũng sẽ truyền phát tin một ít rác rưởi phiến tử. Nếu chỉ xem qua đồ tốt, không có xem qua hư đồ vật, liền căn bản không biết người trước cụ thể thật tốt, nơi nào hảo. Có đối lập mới càng thẳng thiết, nhận chi mới có thể đủ càng khắc sâu. Hứa Thu nói qua, người muốn biện chứng đi đối đại vấn đề, nếu một mặt chỉ tìm tòi tán thành chính mình nói, vậy thực dễ dàng biến quyết giữ ý mình. Hơn nữa không thể đủ nhìn thấy sự tình toàn cảnh. Vì càng thêm sinh động hình tượng cấp các gấu thể trình bày đạo lý này, Hứa Thu còn riêng từ hệ thống thương thành mua sắm vài cái quả khế. Một cái quả khế, đem nó cắt ra tới hoành mặt cắt là cái gì? Từ một mặt xem quả khế là bẹp, nhưng là từ phía trên hướng phía dưới xem nói, quả khế nửa thanh mặt chính là ngũ giác hình. Câu chuyện này là trước đây Hứa Thu thượng ngữ văn khóa thời điểm học được một thiên bài khóa, nàng ngay lúc đó thời điểm liền cùng bài khóa cái kia nhân vật chính giống nhau cảm thấy chấn động. Đệ 273 trang. Sau lại nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu, nhìn đến quả khế còn riêng mua tới ăn, làm bài khóa thực nghiệm, bất quá quả khế so với mặt khác trái cây tới nói muôn khó ăn nhiều. Lúc trước chấn động Hứa Thu đạo cụ, cũng đem các gấu tể chấn động một lần. Hứa Thu còn cấp các gấu tể thay đổi một cái ảo thuật, không chỉ là quả khế, tròn xoe quả táo bên trong cũng ẩn giấu ngôi sao nhỏ. Mỗi cái ấu tể đều được đến cắt ra 2 phân nửa cái quả táo cùng 2 phân nửa cái quả khế. Ở kia lúc sau, Các gấu tể sẽ đang xem một sự kiện thời điểm, trừ bỏ chính diện đánh giá, mặt trái đánh giá, đều sẽ đi gặp. Cảm thấy có đạo lý liền nhớ kỹ, cái loại này rõ ràng cản quấy bình luận, liền lược qua đi. Đương nhiên, này đó chỉ là bọn hắn xem bình luận tiết mục nguyên nhân chi nhất, các gấu tể phun tảo xem như vậy hăng say, chủ yếu vẫn là bởi vì phun tảo biểu diễn quá sẽ phun tảo, biểu tình ngôn ngữ đặc biệt sung sướng, đại gia còn có thể học được mắng chửi người không nói chữ thô tụ. Phía trước gấu tể sinh khí, muốn mắng người thời điểm lan qua lột lại, chỉ biết xe lộc cộc nói một câu, khí thế thượng liền nhược người khác một đoạn. Xem sau khi xong đấu tể, học phí đi, học phí đi. Rốt cuộc độc miệng loại chuyện này cũng là yêu cầu thiên phú. Giống một ít văn văn tính tính, lịch sử văn nhã ấu tể, liền tính nhìn thực sảng, chính mình ra trận thời điểm cũng chỉ sẽ a3 a3 a3. Hai chỉ tiểu con rơi, xem như này giữa học tập cùng giả, trước kia một sướng hợp lại rất biết hát đôi, hiện tại so trước kia còn lợi hại. Công kích song thân tra lúc sau Hai chỉ tiểu con rơi xô xô đầy đẩy cho nhau khiêm lượng. Đông đông, ngươi đi cùng hắn nói chuyện. Không cần, ca ca vẫn là ngươi đi. Hắn chính là ngươi ba ba. Không không không, hắn là ngươi ba ba. Hai chỉ tiểu con rơi cho nhau khiêm lượng, tuy rằng chưa nói một câu nói bậy, chính là ghét bỏ chi tình buộc lộ ra ngoài, cực đại mà chát áo lan công tức tâm. Ở hứa thu trước mặt hắn có thể tỏ vẻ ra cường ngạnh thái độ, nói cái gì muốn đem các gấu thể mang đi rắc rưởi lời nói. Nhưng là chân chính tới rồi chính mình hài tử trước mặt, hắn lại như là cái không có cách nào nề hà nhà mình tiểu hài tử hảo phụ thân, biểu tình mờ mịt, chân tay luống cúng lên. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Kim Tinh Tinh không khỏi sinh ra vài phần đồng tình, bất quá nghĩ đến phía trước nàng ở trên phi thuyền lọt vào đối đãi, nàng lập tức đem chính mình cái này ý tưởng hoàng ra đầu, rác rưởi nam nhân xứng đáng bị ghét bỏ. Kết quả cuối cùng vẫn là hứa thu giải vây, tuy rằng ở huyết thống quan hệ thượng, Đinh Đinh Đông Đông là người hài tử, nhưng là dựa theo pháp luật quy định Ngươi không có tư cách đem bọn họ hai cái mang đi. Áo lan công tức lúc này bởi vì quá mức khẩn trương, chỉ có thể mạnh mẽ rời đi chính mình lực chú ý, hắn đem tinh lực đều phóng tới cùng hứa thu đối chiến đi, nào điều pháp luật quy định ta không có tư cách này. Đối phương đều hỏi như vậy, hứa thu tương đương đúng lý hợp tình trả lời, chúng ta hy vọng tinh pháp luật quy định. Hứa thu nói, ngươi lúc trước một lời không hợp đem chúng nó nem xuống, phạm vào vứt bỏ tội, ở chúng ta viên tinh cầu này, phạm là phạm vào vứt bỏ tội liền phải quan nhập đại lao nhưng là ở ngục giam giữa phục hình nhân viên không có tư cách chiếu cố ấu thể ngươi tưởng đem ta giam lại trước mắt này nhân loại nữ hài tử thật sự là thật to gan làm phụ thân áo lan công tước, đương nhiên không có khả năng đối chính mình hài tử sinh khí nhưng là đối hứa thu liền không giống nhau tuy rằng căn cứ hắn điều tra tư liệu hứa thu có đem các gấu thể chiếu cô thực hảo nhưng là ngươi là không thể trông cậy vào một cái từ nhỏ đến lớn đều là bị huyết phó hầu hạ quán huyết tộc công tức biết cảm ơn tôn quý công tức bị người hầu hạ Kia không phải đương nhiên sự tình sao? Áo Lan công tức ngữ khí cùng ánh mắt đều trở nên phi thường nguy hiểm lên. Hắn ngón tay móng tay bạo trướng. sau đó xoay bất quá ba giây, liền bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đứng ở Hứa Thu bên người Ngôn Đông yên lặng khẩu súng thu hồi tới, hắn qua ồn nào, xảo. Hứa Thu nhìn mắt hai chỉ tiểu con rơi, nhưng là này huynh đệ hai cái vẻ mặt may mắn biểu tình, hoàn toàn không có quan tâm cái này thân tra y tứ. Hứa Thu không đi qua đi xem xét tình huống, mà là hỏi Ngôn Đông, hắn không chết đi. Nguyên bản thập phần anh tuấn huyết tộc biến thành một con đại con rơi, thoạt nhìn muốn so các gấu thể thể tích rất tốt vài lần. Chỉ là gây tê, không trở ngại. Nôn đông khinh thường với nói dối, càng không thể sẽ tại đây loại chuyện nhảm chán thượng gạt người. Không chết là được, đối mặt tiến đến tìm tra gia hỏa, lại còn có có thể là nguy hiểm phân tử, hứa thu chưa bao giờ sẽ lạm dụng chính mình đồng tình tâm. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu triệu hoán chính mình người máy tiểu trợ thủ. Vị này áo Lan tiên sinh đã trái với thành thị trị an quản lý điều lệ, căn cứ pháp luật hẳn là theo nếp câu lưu 7 ngày, 001, 002, các ngươi hai cái đem hắn bắt lại, quan đến trong câu lưu sở đi. Không sai, Hứa Thu hiện tại có được thành thị, có một cái chuyên môn địa phương bị xây dựng thành câu lưu sở. Ở người trong sách thành thị trung, giống nhau sẽ thiết lập cục cảnh sát, bởi vì không có bị cảnh lực bao trùm địa phương liền sẽ thường xuyên phát sinh phạm tội. Hứa Thu đương nhiên hy vọng ở tại nàng trên tinh cầu này mỗi người đều là người tốt nhưng là người là xe biến có quang minh địa phương liền có hắc giám nàng sẽ tận khả năng mà duy trì xã hội trị an tốt đẹp tăng mạnh pháp luật pháp quy phổ cập nếu mỗi người đều là thủ pháp trật tự công dân đương nhiên là lý tưởng nhất kết quả nhưng là giữ gìn trị an địa phương nhất định phải có hai cái cao cao người máy một tả một hưu bắt được đối phương sau đó cấp đối phương mang lên bạc quẳng tay cùng bạc xích chân bọn họ hai cái thô bạo đem mất đi ý thức mũ công tước mang lên xe sau đó quan tiến trong câu lưu sở Huyết tộc công thức cùng nàng có quan hệ gì? ở các nàng địa bàn trái pháp luật phạm tội liền phải trả giá đại giới. Có trái với chị An quản lý câu lưu sở, còn có trưởng kỷ phục hình ngục giam. ở thiết kế ngục giam trong quá trình hứa thu đặc biệt khiêm tốn hướng luôn. Đông Thịnh giáo chế tác tuyệt đối an toàn ngục giam. Ngục giam nếu chỉ là đơn thuần đem người nhốt lại, vậy đối trái pháp luật phạm tội khởi không đến uy hiếp hiệu quả. thậm chí còn bởi vì ngục giam có miễn phí chữa bệnh, miễn phí đồ ăn, miễn phí phòng. Có chút người sẽ cô ý cô ý phạm phải hành vi phạm tội tiến bảo. Đệ 274 trang Vì không bị này nào đó có thể chịu đựng cô độc người làm biếng, cấp chiếm tiện nghi, hứa thu còn làm tương quan quy định, trái pháp luật kẻ phạm tội có thể không giống kêu 18 tầng địa ngục đã chịu mọi cách phi người tra tấn, nhưng là cũng muốn trả giá lao động, tỉ như nói công tác một ngày. Rất sớm liền phải lên, sau đó sớm nghỉ ngơi. Sở hữu thời gian đều sẽ bị đè ép thật sự gấp gáp, hơn nữa vất vả mệt nhọc. Công tác một ngày lúc sau liền sẽ cảm thấy thập phần mệt mỏi. Cái này kêu làm cải tạo lao động. Ngục giam kiến tương đối xa xôi, là thành thị bên cạnh phòng ở cải tạo. Câu lưu sở muốn tốt một chút, liền kiến ở cục cảnh sát, không cần làm vất vả lao động, chỉ là ngắn ngủi mất đi tự do. Chờ đối phương bị thả ra lúc sau, các gấu tể khẳng định thuận lợi tốt nghiệp. Đại con rơi bị kéo sau khi đi, các gấu tể lập tức vây lên đây. Thật là dọa chết người, người kia hung ba ba thật hư nha. Hai chỉ tiểu con rơi tiến đến hứa thu bên người, kẻ sướng người họa, viên trưởng, ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta, đừng làm chúng ta bị cướp đi. Chính là, ai biết hắn có phải hay không phải hài tử kẻ lừa đảo. Hứa thu sờ sờ ấu tề đầu, trinh trọng nhận lời, hảo, chỉ cần các ngươi không muốn, ai đều đừng nghĩ đem các ngươi mang đi. Mặt khác một con tiểu con rơi nói, chúng ta sẽ nỗ lực lớn lên, giống hôm nay viên trưởng bảo hộ chúng ta giống nhau, ở nguy hiểm tiến đến thời điểm bảo hộ viên trưởng. Mặt khác gấu tể cũng nhảy bắn lên lên tiếng, còn có ta còn có ta. Nguyên bản bởi vì khách không mời mà đến tâm tình trở nên có chút không xong hứa thu lại mỉm cười lên, như là ăn một cái mới mẻ ra lò đầu ngọt giống nhau, lại mềm lại ngọt lại ấm. Hảo, ta đây chờ các ngươi lớn lên. Còn có một việc, hôm nay bảo hộ đại gia, còn có dê tiên sinh, các ngươi phải nói cái gì? Hai chỉ tiểu con rơi bay qua đi, ngại thanh nại khi nói, cảm ơn con thỏ tiên sinh. Tuy rằng mặt khác gấu tể sẽ không bị mang đi. Nhưng là ngôn đông hành vi, không chỉ là tránh cho đinh đinh đông đông bị mang đi, càng là bảo hộ hứa thu. Mặt khác gấu tể cũng một đám xếp hàng lại đây, ngoan ngoan ngoan ngoan nói, cảm ơn dê tiên sinh, con thỏ tiên sinh. Người sau mặt băng gắt gào, cũng không nói lời nào, nhìn không ra tới có phải hay không đang cẩn trương. Nhưng là hứa thu tưởng, liên tính là ý chí sắt đá ra hỏa, đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng sẽ có điều xúc động đi. Hứa thu nhẹ nhàng vỗ vô, vô biến thành thai mèo thiếu niên bạch tác, hảo. Đại gia mau đi đổi hảo quần áo, chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp chụp ảnh. Chụp ảnh màn ảnh rắc một tiếng, đem ấm áp hình ảnh rừng hình ảnh thành một chương ảnh trụ. Rắc, thành thị mặt khác một mặt, một con vừa thấy liền rất tướng xui xẻo con rơi cũng bị không có bất luận cái gì lự kính cao thanh màn ảnh hạ ký lục xuống dưới. Tân thành thị cái thứ nhất kẻ phạm tội ảnh trụ, bị đồng thời treo ở trị an sở trên vách tường. Hôm nay, cũng là phi thường đồng một ngày đâu. Chương 144. Ấu thể lễ tốt nghiệp cùng ngày. Có chuyên môn đón đưa khách nhân phi thuyền lại một lần ở cái này. Có chuyên môn đón đưa khách nhân phi thuyền lại một lần ở cái này vui sướng hướng vinh tiểu tinh cầu rất xuống. Thay chính mình tốt nhất quần áo, mang lên chính mình dụng tâm chế tác lễ vật mọi người, có chút bất an mà từ trên phi thuyền xuống dưới. Làm đến nơi đến trốn mà đạp lên mềm xốp thổ địa thượng thời điểm, bọn họ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Có ấu tể cao mày, đối với nhà mình mụ mụ há mổm, mẹ, ta tưởng phun. Phi thường chi kỷ người máy tiểu trợ thủ lập tức kịp thời trên mặt đất úi phun ở chỗ này đi. Chúng ta nơi này còn có xây tàu dược vật cùng với nước trong. Cảm ơn. Nay tòa bị người từ bỏ, lại lần nữa ở xây dựng giữa thành thị nhìn qua là như vậy đổ sổ mỹ lệ. Màu xanh lục thực vật trải rộng thành thị mỗi một góc, trên bầu trời còn có loại nhỏ phi hành khí, có cái loại này dùng nhưng phân giải tài liệu chế tác nhiệt khí cầu, mang theo thật dài biểu ngựa ở không trung phiêu đãng. Nay tòa mới phát thành thị tràn ngập ngày hội sung sướng hơi thở. Ba ba, nơi này thật xinh đẹp a. Bọn họ trước kia ở tại hát tinh thượng, trước nay liền không có gặp qua như vậy xinh đẹp địa phương. Hình ảnh cùng video, liền tính làm lại như thế nào chân thật, cùng người lạc vào trong cảnh đi thể nghiệm, khác biệt vẫn là rất lớn. Tuy rằng cái kia đột nhiên toát ra tới vũ trụ đệ nhị vườn trẻ, thay đổi một bộ phận người sinh hoạt, cũng cực đại mà cải thiện những người đó cư trú sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng là vườn trẻ lực lượng vốn dĩ cũng là hữu hạn. Muốn đem hát tinh hoàn cảnh trở nên giống hy vọng tinh như vậy kia căn bản là không có khả năng sự tình. Ân, thật xinh đẹp, kỳ thật chúng ta trước kia sinh hoạt địa phương, so cái này địa phương còn muốn xinh đẹp. Có một ít nguyên bản là tù binh gia trưởng nhìn chính mình ấu thể, trong lòng trào ra nhàn nhạt chua xót. Rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp a? Các ấu thể non nớt thanh âm vang lên, nguyên bản bị sinh hoạt bối rối, bình thường ngựa khí hung ba ba các gia trưởng thanh âm đều trở nên càng thêm ôn nhu lên. Chúng ta ở tại ly sơn rất gần địa phương, trong núi rất nhiều cây cối. Mùa xuân mùa hè thời điểm đều là xanh mượn. Ban đêm thời điểm không chung sẽ có rất nhiều rất nhiều tinh tinh. Thình đại gia ngồi trên chiếc xe, cũng cột kỳ đai an toàn. Phụ trách tiếp người người máy tiểu trợ thủ phân thành mấy chỉ đội ngũ, cầm một cái tiểu lá cờ. Kế tiếp niệm đến tên gia trưởng, mang hảo tự mình hài tử cùng gia đình đến ta nơi này tập hợp. Lúc này đây phi thuyền tiếp nhận tới hành khách có vài trăm người, hứa thu cũng không có đem những người này khấu lưu xuống dưới ý tứ, xử lý chính là bình thường du lịch thị thực. Những người này được đến miễn phí du lịch cơ hội, nhưng là chỉ có thể ở Hy vọng Tinh Mang mấy ngày. Vượt Tinh vực sửa hộ tịch, đều là muốn thông qua Tinh cầu cùng Tinh cầu chi gian liên thông công cộng phòng làm việc. Nếu phải làm cái loại này sạch sẽ phát triển lên Tinh cầu, hứa thu liền không có nghĩ tới hám hại lừa gạt, toàn bộ hành trình đều phải dựa theo chính quy thủ tục làm việc. Rốt cuộc hám hại lừa gạt tới đồ vật, có chút nhân tâm trung liền sẽ tràn ngập hận khí, rõ ràng được chỗ tốt, còn sẽ cảm thấy là chính mình bị chiếm tiện nghi. Muốn cho người khác tranh Muốn cho người khác đoạn, chính mình phát ra từ nội tâm, muốn ở cái này trên tinh cầu lưu lại, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện nỗ lực giữ gìn cùng xây dựng thành phố này. Đệ 275 trang Nhưng là những việc này, là các đại nhân nhọc lòng sự tình, hôm nay tới nơi này ra trưởng cùng ấu thể, bọn họ mục đích không phải khác, chính là vì cấp các gấu thể hoàn thành lễ tốt nghiệp. Lần này tới rất nhiều người, có khá nhiều một bộ phận, đều là hứa thu ở hắc tinh thượng thời điểm, đệ nhị vườn trẻ thu những cái đó học sinh. Còn có một bộ phận là hậu kỳ tuyển nhận tiến vào, tuy rằng đối hứa thu không có như vậy tín nhiệm, nhưng là cái loại này chiếm tiện nghi tâm thái vẫn là chiếm cứ thượng phong. Bọn họ liền báo danh đi theo cùng nhau lại đây mở rộng tầm mắt, dù sao lại không phải một người chạy tới, bọn họ cũng là nghĩ, có nhiều người như vậy, tổng sẽ không có hại. Thay xinh đẹp quần áo các gấu tể chuẩn bị tốt diễn tập tiết mục, vốn dĩ đều ở sân khấu mặt sau nói chuyện. Nguyên cửu lầm nhầm lầm nhầm, thật sự sẽ có người tới tham gia chúng ta lễ tốt nghiệp sao? Tương đối thích an tính một trước nói, liền tính là không có người khác, có viên trưởng, có nhất hào bọn họ, còn có kim tinh tinh láo sư, ta cảm thấy như vậy đủ rồi nha. Bọn họ người máy tiểu trợ thủ hiện tại đều có thể tạo thành một chi tương đương khổng lồ quân đội. Trên đường cái khai rất nhiều ra cửa hàng, nhà xưởng bên trong cũng tiến vào chiếm giữ một ít người máy. Vì càng tốt khác nhau nhân loại cùng người máy nhu cầu, thứa thu nhóm đầu tiên mua đều là cái loại này tương đối giá rẻ, bề ngoài một chút đều không tinh tế công tác người máy. Có thoạt nhìn, giống như là cửa hàng mua tới ra tới cái loại này giả không được tợ lặt tiệt người mẫu. Không có cách nào cái loại này hoàn toàn mô phỏng hơn nữa trí năng trình độ tương đối cao người máy, giá cả thật sự là quá cao. Chẳng sợ không cần thẻ bài hóa, một cái xa hoa người máy, giá cả trên cơ bản là công tác dùng người máy gấp trăm lần. Nếu hơn nữa nhãn hiệu giật giới, đại giới liền càng thêm ngừng cao. Tuy rằng nói nàng hiện tại cũng không phải đặc biệt thiếu tiền, chính là so với thành thị các loại hạng mục thăng cấp sở yêu cầu chỗ hồng. Tài khoản ngạch chống chính là điểm mưa bụi. Vì tiết kiệm phí tổn, chỉ có thể đủ tính toán tỉ mỉ. Bất quá vì làm cho bọn họ thành thị này có thể càng ấm áp một chút, hứa thu vẫn là hơi chút thiết kế người máy bộ dạng. Tỷ như nói, ở món đồ chơi trong tiệm bán món đồ chơi người máy, chính là một cái thú đông tạo hình người máy. Ngồi ở ngân hàng công tác quầy viên, là màu sắc và hoa văn không nhất trí mèo chiều tài người máy. Thực đường chuyên môn phụ trách mỉ, còn có ủn cha màn người máy. Rốt cuộc bọn họ cái này là hy vọng chi thành, hy vọng cùng Quang Minh thường thường đều là liên hệ ở bên nhau, đều có mèo chiêu tài, như thế nào có thể không có ủn trạ mà đâu. Bất quá cái này ủn trạ mạn là ma sửa phiên bản, rốt cuộc hứa thu nhưng không có cách nào tìm được nguyên công ty giao bản quyền phí. Hứa thu là làm tốt hai tay chuẩn bị, có thể đem người tiếp nhận tới, thuận lợi tham gia các gấu tể lễ tốt nghiệp đương nhiên tốt nhất. Vạn nhất bởi vì nào đó nguyên nhân không ai lại đây, còn có thể làm mèo chiêu tài quầy viên ủn mạn mì sư phó, cùng với bao nhiêu thâm chịu ấu tể phim hoạt họa nhân vật góp đủ số sao. Một cái hoàn mỹ lễ tốt nghiệp, nhất định có viên trưởng ở sau lưng tỉ mỉ mà an bài tốt tờ lần một, tờ lần hai Tiểu Thanh xa nói, chính là à, chỉ cần quan trọng người tới thì tốt rồi, những người khác chính là cái phông nền, tới hay không đều không sao cả. Trong khoảng thời gian này ở nghiên cứu kỳ kỳ quái quái tri thức châu nương cũng phụ họa, người xem những cái đó trong tiết mục mặt người xem, kỳ thật đều là riêng mời đến thác. Nghe nói bọn họ cái loại này ha ha tiếng cười có chút đều là trước tiên thu tốt đâu. Ngay cả TV trong tiết mục đều phải an bài người làm phong nền, bọn họ loại này vườn trẻ tiểu hài tử biểu diễn tiết mục, kia càng thêm liền không có người nhìn. Chúng nó nói nói, thực lực mạnh nhất bạch tắp trên đầu tam giác hai mèo dựng lên, giống như có rất nhiều người lại đây. Tiểu hồ ly lột ra cửa sổ ra bên ngoài xem, nàng một chút băng rồi lên, thật sự, có thật nhiều xe chiều chúng ta phát hiện khai lại đây, xe thượng còn cắm thật nhiều tiểu kỳ. Người máy tiểu trợ thủ nhóm tổng cộng mang đi qua 67 mặt đủ mọi màu sắc quân cờ, một người mang theo một chi đội ngũ, mỗi người đều lấy hảo ký lục danh sách, muốn phụ trách này đó các khách nhân toàn bộ hành trình. Bao gồm bọn họ ăn cơm, ngủ, du lịch, nhân thân an toàn, thống nhất thời gian tập hợp, thống nhất thời gian điểm danh. Bộ dáng này tới thời điểm, không đến mức đem người đánh mất, đi thời điểm cũng sẽ không không cẩn thận đem người rơi xuống. Đây là dựa theo hứa thu trong trí nhớ du lịch đoàn phương thức căn bài không có sung túc người địa phương tây người máy hướng dẫn du lịch mang đội cũng không thật xấu thật sự ai cái kia tiểu quân cờ vẫn là ta làm đâu là ta tiểu hồng kỳ lợi hại hơn là ta tiểu hoàng kỳ lợi hại nhất đinh đinh đông đông huynh đệ hai cái lại bắt đầu cãi nhau rõ ràng căn bản là không có ý nghĩa này hai chỉ tiểu con rơi còn có thể vì loại chuyện này tranh chấp lên nguyên cửu cũng chụp phủi cánh ở trên cửa sổ nửa bộ phận dừng lại hắn chặt chẽ mà dùng móng nuốt bắt lấy mép giường đứng ở chỗ cao Nỗ lực mở to hai mắt nhìn ra xa, nhìn đến một trương quen thuộc gương mặt thời điểm, này chỉ hoạt bát chim nhỏ kích động nhảy dựng lên, ta nhìn đến anh anh các nàng. Tiểu nguyên cửu ở vườn trẻ giao bằng hữu, lần này cư nhiên tới không ít. Tuy rằng mỗi ngày cùng viên trưởng ở bên nhau đều thực vui vẻ, nhưng là cùng các bằng hữu cửu biệt gặp lại, đó là mặt khác một loại bất đồng vui sướng. Viên trưởng cũng không có lừa bọn họ, nàng thật sự cho đại gia chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ. Kia còn có thể tại nơi này làm gì? Chạy nhanh kiểm tra một chút đạo cụ còn có trang phục. Văn nghệ ủy viên từ vũ, từ bình thường ôn nhu người, biến thành hung ba ba đại ma vương. Các người mấy cái còn có nghĩ tốt nghiệp, mau đi chuẩn bị, lập tức liền phải đến buổi tối, chúng ta nhất định không thể cấp viên trưởng mất mặt. Lưu tại vũ trụ đệ nhị vườn trẻ đám kia hấu thể vẫn cứ đang không ngừng nỗ lực học tập. Viên trưởng nói qua bọn họ thượng khóa không giống nhau, nhưng là mặc kệ là nào một bên, vì bọn họ quý giá thời gian suy nghĩ, đại gia học tập nội dung đều rất nhiều. Cách khoảng cách như vậy xa, bọn họ này đàn ấu tể cũng liền không có biện pháp biết chính mình đối thủ cạnh tranh nhóm hiện nay thực lực như thế nào. Nhưng là này đàn ấu tể tính tình đều thực muốn cường, hơn nữa đặc biệt sĩ diện, tuyệt đối không thể cho phép chính mình thua trận. Đệ 276 trang Bọn họ chính là viên trưởng tự mình dạy ra, sao có thể không được? Chiếc xe ở thành thị giữa chạy, sắc trời dần dần đen, cái loại này phản phất là nhân tinh tâm vượng nhiễm mỹ lệ nhan sắc trải rộng toàn bộ không trung. Đêm cả tòa thành thị đều bao phủ thượng một tầng ôn nhu thả sáng lạn dáng màu. Chiếc xe toàn bộ ở một người khách nhân nhóm quen thuộc vật kiến trúc trước mặt ngừng lại. Nay đó khách nhân tất cả đều là vũ trụ đệ nhị vườn trẻ ra trưởng cùng học sinh, nhìn đến vũ trụ đệ nhị vườn trẻ phòng ở thời điểm, bọn họ liền cảm thấy vạn phần quen thuộc. Nhìn đến cái kia gần thiếu một bút chiêu bài, đại gia càng là lần cảm thân thiết. Ở tinh cầu xa lạ, xa lạ thành thị cùng tuyệt đại bộ phận người xa lạ ghé vào cùng nhau, rốt cuộc có không xa lạ đổ vỡ. Cảm ứng được có người tới, hơn nữa thời gian mau tới rồi. Treo ở cửa hai cái tiểu loa phát ra răng rắc một tiếng thi âm thanh âm, ngay sau đó ra sức hò hét, vũ trụ đệ nhất vườn trẻ. Lần thứ nhất lễ tốt nghiệp lập tức bắt đầu, thỉnh các vị người xem mau chóng ở hướng dẫn du lịch nhóm dẫn dắt hạ nhập tòa. chương 145 Tuy rằng là lễ tốt nghiệp, nhưng là các gấu tể vẫn là thực tỉ mỉ bố chi mấy cái tiết mục. Người chủ trì, nữ, hứa thu, nam, hứa bạch bạch. Vườn trẻ nhân loại công nhân thiếu đáng thương. Hứa bạch bạch tuy rằng là cái trí năng ai, nhưng là cũng có nhất định chính mình độc lập tự hỏi năng lực, ít nhất từ bề ngoài thượng thoạt nhìn cùng nhân loại không có bao lớn khác nhau. Kỳ thật hứa thu cũng có suy xét quá ngôn đông, nhưng là ngấm lại đối phương kia trường có thể sặc người chết miệng, vẫn là từ bỏ quyết định này. Hắn chỉ số thông minh tuy rằng rất cao, nhưng là E.G. có thể là ở thượng đế sáng tạo hắn thời điểm đã bị trực tiếp đào đi một hối, vì làm các gấu thể có một cái hoàn mỹ lễ tốt nghiệp, đối phương vẫn là đảm đương khách quý ngốc tại dưới đối hảo. Ngay từ đầu chính là viên trưởng lên tiếng, thực phía chính phủ mà giảng thuật hạ giáo viên còn có các gấu tể nỗ lực, sau đó mời khách quý lên đài lên tiếng. Mỗi lần giảng đến thích hợp địa phương sẽ có chuyên môn người máy dùng cái loại này vỗ tay tiểu công cụ vỗ tay, không trải qua loại này việc đời các gia trưởng toàn bộ hành trình đi theo cùng nhau vỗ tay, không khí nhiệt liệt, thập phần hoàn mỹ. Ngay sau đó chính là này đó ấu tể biểu diễn tiết mục. Ban đầu chính là hoạt bát nhiệt tình Ly kế tiếp cho mời Ly một chức vì đại gia biểu diễn vũ đạo hỏa. Người máy nhóm đem cổ đẩy đi lên, một cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương ngồi ở trên ghế, đông. Phi thường hữu lực tiếng trống vang lên, tiết tấu cảm càng ngày càng cường, ngồi ở dưới đài kháng giả, có đã bắt đầu nhịn không được run chân lên. Ngay sau đó xuất hiện ở sân khấu trung gian, là một cái ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu cô nương, nàng cùng với tiếng trống vặn vẹo lên, eo nhỏ phi thường linh hoạt, mắt cá chân thượng cùng trên tay cầm tiểu cổ cùng lục lạc đinh đinh đương đương rung động, cả người giống như là một đoàn hỏa. Tiểu cô nương thật xinh đẹp, buôn chôn lợi hại, khiêu vũ cũng lợi hại. Ngôi ở dưới đài người xem, có cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân đặc biệt kích động, nữ nhi của ta, thấy không có cái kia khiêu vũ tiểu cô nương, chính là nữ nhi của ta. Đã nhiều năm, nàng tiểu bà bối, đều đã mau năm sáu tuổi, biến thành một cái đôi mắt đại đại, môi hồng hồng, môi hồng răng trắng xinh đẹp tiểu bằng hữu Bên người nàng gia trưởng nhìn xem trên đài, lại nhìn xem dưới đài, tự đáy lòng khích lệ, người nữ nhi lớn lên cùng ngươi cũng thật giống. Quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, là cái mỹ nhân thôi. Kim Tinh Tinh khỏe môi hoàn toàn không chế không được mà hướng lên trên tiểu, biểu tình liền đặc biệt đắc ý. Ngay sau đó số 2 tiết mục là càng có lực, là đơn người biểu diễn. Bạch Táp lên sân khấu, biểu diễn chính là võ thuật, chính là hứa thu trong trí nhớ kia một bộ, đá tấm ván gỗ. Xuyên một bộ tuyết trắng tuyết trắng công phu phục tiểu thiếu niên banh một khuôn mặt, sau đó đi đến phía trước, một chân đá lạn bản tử. Độ cao không ngừng điều chỉnh, bản tử số lượng cũng ở gia tăng. Cuối cùng, phụ trách cử thể bài người máy, đem thật dày mấy khối bản tử, giơ lên đại khái 2 mét nhiều độ cao. Bạch táp từ nơi xa chạy chậm lại đây, sau đó bay lên không, phi đá. Tương đương lưu loát xinh đẹp xoay người, bản tử theo tiếng vỡ ra, thu chân, sau đó xinh đẹp tiểu thiếu niên lễ phép hướng người xem không lưng. Lần này đều không cần người máy dẫn đường, dưới đài người xem tự phát vỗ tay, vỗ tay tiếng sấm rung động, cùng với từng trận reo hò, hảo, đặc biệt nhiệt liệt. Rõ ràng là chỉ ấu thể Cái kia lực lượng lại so với rất nhiều đại nhân mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn ở lực đạo đem không không thể nghi ngờ là tương đương tinh chuẩn, này vẫn là cái như vậy tiểu nhân hài tử, lớn lên về sau, kia đến nhiều lợi hại a Dưới đại các gia trưởng châu đầu ghé thai, cũng không biết nhà ai hài tử, lớn lên như vậy tuấn. Cảm giác đều có thể đi đánh tinh tế thi đấu. Nhạ, là kia ra hài tử. Kim Tinh Tinh cũng là gần nhất mới biết được, nguyên lai ngôn đông cư nhiên là bạch tắp thân cứu cứu. Cùng nàng không giống nhau. Hứa Thu an bài rất nhiều chỗ ngồi, Kim Tinh Tinh lựa chọn ngồi ở gia trưởng giữa, làm một cái bình thường ấu tể gia trưởng, mà nói đông, không hề có hòa hợp với tập thể y tứ. Nơi xa không hợp đàn gia trưởng ngôn đông, bằng vào chính mình cao siêu nhĩ lực, tự nhiên cũng đem những người này lầm nhầm lầm nhầm đều nghe vào trong thay. Hán đối bạch tắc miễn cưỡng vừa lòng, nghe thấy cái này lời nói chỉ cảm thấy Kim Tinh Tinh quá mức nông cạn. Tới hai cái kích thích lúc sau, lập tức liền có nhu hòa. Giới thiệu chương trình viên Hứa Thu nói. Kế tiếp từ chúng ta tiểu âm nhạc ra nhóm Châu Nương, Từ Vũ mang đến ca khúc biển rộng. Từ Vũ ca hát, Châu Nương nhạc đệm. Đầu tiên là Châu Nương, dùng một loại thoạt nhìn tròn trịa, lớn lên có chút kỳ quái nhạc cụ đặt ở bên miệng tuổi. Độc đáo nhạc cụ có một loại ưu nhã linh hoạt kỳ ảo cảm giác, chỉ là nghe nhạc cụ diễn tấu thanh âm, khiến cho đại gia phảng phất nghĩ tới sóng nước lóng lánh mặt biển. Phảng phất có sóng biển nên diện mà đến, bọt sóng nhiều đóa, thường thường mà cọ rửa trắng tinh bờ cát, lớn lên mượt mà đang yêu. Có được trắng tinh cánh chim hải âu tầng trời thấp sẽ qua, chúng nó no tận tình giãn ra cánh ở rộng lớn không trung cùng hải dương phía trên bay lượn. Ngay sau đó khúc nhạc dạo là từ vũ tiếng ca, cái này diện mạo đặc biệt tinh xảo xinh đẹp tiểu hải tử, có được chân chính âm thanh của tự nhiên, một khai giọng liền lập tức bắt được mọi người tâm thần. Đệ 277 trang. Nguyên bản có chút tầm ý hoàn cảnh, nháy mắt an tính lại, chỉ có thể nghe được đến nhạc khúc thanh âm. Một khúc kết thúc, dư âm phảng phất không dứt bên tai. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, Dưới đài gia trưởng lại là một đám cầu vầng thí. Dễ nghe, thật là quá dễ nghe. Loại này nhạc cụ lớn lên hảo kỳ quay A. Có phụ trách cấp các gia trưởng phân phát thủy người máy tiểu trợ thủ giải thích nói, là đào hân. Đào hân, ở ban đầu thời điểm, kỳ thật là một loại dụ bắt con ngồi nhạc cụ. Loại này nhạc cụ rất tiểu xảo, mang theo ở trên người tương đương phương tiện. So với to như vậy dương cầm, đàn ghi ta hoặc là đàn vi ô lông, đào hân là cái loại này có thể tùy thân mang theo công cụ. Suy xét đến các gấu tể làm không hảo muốn dã ngoại sinh tồn, ở chọn lựa nhạc cụ thượng, hứa thu đều thực dụng tâm. Trư Bỏ có thể lợi dụng thanh âm tới dụ bắt con ngồi, loại này có khổng nhạc cụ, còn có thể làm vũ khí, lấy tới ném mạnh địch nhân. Hơn nữa nhạc cụ đại bộ phận đều là suy luận, sẽ thổi có động đạo hân, kia học hạt mò nhỉ cả, học cây sáo linh tinh, đều thực mau. Cái này đạo hân, là chúng ta vườn trẻ các gấu tể chính mình làm, bọn họ có phải hay không thực có thể làm. Ở các gấu thể biểu diễn thời điểm, Hứa thu cái này người chủ trì cũng tới rồi dưới đài. Bất quá khán giả ngồi mặt sau mấy bài, nàng đơn độc ngồi ở đệ nhất bài, liền ngồi ở sang bên vị trí, phương tiện ra vào. Nhìn đến cùng chính mình đáp lời chính là vườn trẻ viên trưởng, người sau tương đương kích động gật gật đầu, lợi hại lợi hại, này đó các gấu tể đều rất lợi hại, nhưng cũng là viên trưởng giáo hảo. Người trưởng thành thương nghiệp lẫn nhau thổi, nghe đi lên luôn là hết sức làm người vui sướng. Cùng cái này ra trưởng nói xong lúc sau, hứa thu liền ngồi đến mặt khác một bên. Ở lãnh làm nhân tình không tự kìm hãm được cự hắn ba thước ở ngoài nôn đông trên người. Cảm giác thế nào? Đều là một ít tiểu hài tử siết mà thôi, rốt cuộc rất nhiều người trưởng thành tới nói, kỳ thật kém rất nhiều. Cùng những cái đó không có gặp qua việc đời ra trưởng không giống nhau, giống nôn đông người như vậy, có thể tiếp xúc đều là đứng đầu một nhóm kia, bình thường xem người nhiều, hơn nữa chính mình cũng rất lợi hại, yêu cầu liền sẽ không tự giác lên cao rất nhiều. Nhưng là nhìn trước mắt này đôi mắt, nguyên bản những cái đó khó nghe giác rửa lời nói. Lang là bị nôn đông ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống, hắn cấp ra một cái nghe tới có chút bình thường đánh giá, cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là không tồi sao. Là ngôn đông che lại lương tâm khen, đặc biệt hảo, có điểm khó khăn. Mặc dù là trên đài biểu diễn người giữa có hắn thân cháu ngoại, cũng không thể làm ngôn đông lử kính đột nhiên trở nên thêm hậu vài tầng. Hắn lựa chọn dùng mặt khác một loại phương thức nói thật ở cái này tinh cầu, là đệ nhất. Trên tinh cầu này cũng chỉ có như vậy một cái vườn trẻ không chỉ có là số dương đệ nhất vẫn là đếm ngược đệ nhất đâu. Nhưng là đại con thỏ có chút biệt nữ khen, hứa thu thu được. Đặc sắc tiết mục biểu diễn ba cái, cũng cũng chỉ thượng năm con đấu tể. Nhưng là tiết mục kỳ thật biểu hiện đều là không sai biệt lắm, ca hát khiêu vũ diễn đấu, hứa thu còn nghĩ tới, muốn hay không làm này đàn các gấu thể cùng nhau cuối cùng tới cái đại hợp sướng, làm một cái cái này cái gì hữu nghị điệu cửu thiên trường ca. Nhưng là cái này nội dung tương đối thích hợp an bài ở hạ màn, dùng như vậy một bài hát Tới kết thúc hôm nay để lễ, nếu đại hợp sướng ý tưởng đã bị dùng, cuối cùng một cái tiết mục, hứa thu liền an bài kịch nói. Một hồi đại hình kịch nói là yêu cầu rất nhiều dự thi nhân viên, loại nhỏ một chút, an bài năm chỉ chưa từng có lên sân khấu quá ấu tể đồng thời xuất chiến, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chủ yếu là có một ít ấu tể vẫn là không thể đủ thực tốt biến thành hình người, chính là toàn bộ ấu tể đều muốn tham dự tiến vào kia ở trên sân khấu bọn họ liền có thể đảm đương đạo cụ. Hứa thu đứng lên. Đối với Mịt Dỗ Phong nói, cảm tạ các gấu thể xuất sắc diễn xuất, hôm nay lễ tốt nghiệp còn có cuối cùng một cái tiết mục, đó chính là kịch nói thu. Mùa xuân là vạn vật sinh trưởng mùa, đại biểu cho sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh bắt đầu. Mà mùa thu là thu hoạch mùa, quả lớn chống chất, mọi người tràn ngập được mùa vui sướng. Mùa xuân tới rồi, lại đến gieo giống mùa. Lời tự thuật thanh âm là Nguyên Cửu. Đứa nhỏ này thanh âm phi thường có công nhận độ, hơn nữa hắn thật sự là thực thích nói chuyện, đảm đương lời tự thuật Thật sự là lại thích hợp bất quá. Bình tĩnh tốt đẹp trong thôn, sinh hoạt một đám con thỏ, có thỏ xám cùng hắc con thỏ, bọn họ hai cái là một đôi thân huynh đệ. Thỏ xám cùng hắc con thỏ diễn viên, chính là song bảo thai huynh đệ đinh đinh đông đông, ăn mặc mao nhung con thỏ trang song bảo thai huynh đệ lên sân khấu, hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu hải tử, lại là hấp dẫn các gia trưởng ánh mắt. Bị nốt ở trong câu lưu sở ở giao diện thượng xem phát sóng trực tiếp đại con rơi tức giận đấm mặt đất. Cái gì con thỏ, bọn họ chính là huyết tộc cao quý huyết tộc. Tuần tra người máy huy động trong tay vũ khí, xem phải hảo hảo xem, an vận điểm, hư hao công cộng tài vật muốn thêm hình. Không chỉ có là áo lan công tức không cao hứng, nôn đông biểu tình cũng vi diệu lên. Hai chỉ giả thỏ con, phải hướng thụ ra ra thỉnh giáo học tập gieo trồng. Không cần phải nói, cái này thụ ra ra chính là hoa lan sáng bay, đầu gỗ, hoa lan, còn có thanh xa, chính là đạo cụ thụ ra ra. Hai con thỏ đều thực có thể làm, nhưng là ở lễ vật thượng, Một con thỏ lựa chọn cà rốt hạt giống cùng học tập phương pháp, mà một con thỏ mỗi lần đều sẽ muốn một đại sọt cà rốt. Tới rồi mùa thu, thu hoạch mùa, lựa chọn học tập phương pháp cái kia, thu hoạch vài xe tuyến cà rốt, mà mặt khác một con thỏ, đã sớm đem ngươi đồ ăn ăn sạch. Chuyện xưa cuối cùng, loại cà rốt thỏ xám cấp hắc con thỏ chia sẻ chính mình lao động thành quả, hơn nữa nói cho hắn một đạo lý, học được chính mình đổ vỡ mới là lâu dài, không thể chỉ xem trước mắt tiểu lợi. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đây là giáo dục tầm quan trọng. Các ấu tể cũng không tính cỡ nào xuất sắc, nhưng là tràn ngập đồng thú kịch nói diễn xong, dưới đài vỗ tay sấm dậy, thậm chí muốn so với phía trước càng thêm văng rội. Phía trước mấy chỉ ấu tể đó là thuộc về con nhà người ta, học đều học không tới kia một loại, trong tiết mục bọn nhỏ, cùng nhà mình giống nhau, đều là chút đáng yêu tiểu hài từ đâu. Đệ 278 trang Cuối cùng ở vườn trẻ đại hợp sướng tiếng ca chung, lễ tốt nghiệp chính thức rơi xuống màn tre mà riêng bồi chính mình muội muội tới tiểu đào hoa, cũng ở sau khi chấm dứt, tìm tới hứa thu. chương 146, các khách nhân đều có chính mình công tác cùng sinh hoạt, hơn nữa lui tới đường xá chung liền phải dùng tới vài thiên thời gian, cho nên ở vườn trẻ lễ tốt nghiệp sau khi chấm dứt, hứa thu liền xuống tay đưa này đó đường xa mà đến các khách nhân rời đi. Khai giảng điện lễ là các gấu thể sự tình, trước mắt cùng này đó phương xa khách nhân là không có gì quan hệ, bất quá tân học giáo giáo chỉ còn có tương quan trường học tuyên truyền sổ tay, hứa thu liên quan tiểu lễ vật cùng nhau đưa đến này đó khách nhân trong tay, mỗi người nhân thủ một phần. hiện tại những người này là sẽ không lại đây, nhưng là làm không hảo tương lai bọn họ liền rời đến trên tinh cầu này tới, trở thành tân học giáo thành viên đâu viên trưởng. chờ đến thiên đều biến đen, hứa thu bị người từ phía sau gọi lại, nàng quay đầu tới, liền phát hiện là đã từng từng có gặp mặt một lần tiểu ưng ca ca. hứa thu dùng ôn nhu ngữ khí hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tuyên truyền sổ tay mới phát đi xuống, chẳng lẽ đối phương liền động tâm tư muốn rời đến bọn họ trên tinh cầu tới? Chính là đối phương ở Hắc Tinh Thượng Hôn còn xem như không tồi, người một nhà không tính là cái loại này có uy tín danh dự người, nhưng lại là tuần tra lại là bác sĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể coi như là trong đó sản giai cấp. Cái kia anh Tuấn tuổi trẻ nam nhân gương mặt hơi hơi có chút đỏ lên, thác phúc của ngươi, những cái đó bọn nhỏ học được rất nhiều đồ vật. Nhà của chúng ta anh anh cũng đã chịu rất nhiều chiếu cố. Hứa thu khẽ cười lên, cảm ơn. Đối với hứa thu tới nói, mặt khác gấu tể đương nhiên không có nguyên cửu chúng nó tới càng thêm quan trọng, nhưng là trên đời này mỗi một con ấu tể đều là đáng giá che chở. Nghe được những cái đó bọn nhỏ đều quá đến hảo, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ thực thỏa mãn. Hơn nữa chính mình trả giá được đến khẳng định, bản thân chính là một kiện đáng giá làm người cao hứng sự. Còn có, đối phương giật giật ngôi, ngươi về sau còn sẽ trở lại Hắc tinh đi lên sao. Hứa thu sửng sốt một chút. Sau đó trịnh trọng mà lắc lắc đầu, nếu không có ngoại ý muốn nói, sẽ không. Cũng đúng, viên tinh cầu này tuy rằng trước mắt không có rất nhiều cư dân, nhưng là ở hứa thu nỗ lực hạ, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Rốt cuộc ở Hắc Tinh, nàng chính là như vậy sáng tạo một đám ghê gớm kỳ tích. Cứ việc biết kết quả là như thế này, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Chính là nếu không nói ra tới nói, hắn trong lòng vẫn luôn có điều vững bận. Nói ra lúc sau, cho dù là tiếc nuối cũng có thể đủ bông. Ngươi là người rất tốt, thực làm cho người ta thích. Không thể hiểu được bị người đã phát một trương thẻ người tốt hứa thu, ha. Nơi này cũng bao gồm ta. Cái này anh Tuấn Trinh phái nam thanh niên thực nghiêm túc nói, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ đến trên tinh cầu này, trở thành nơi này một viên. Cho đến lúc này, nếu là bên cạnh ngươi không có người khác nói, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Hứa thu môi trương thành nhó hình, ở nguyên bản thời đại bên trong, hứa thu cũng không thiếu người theo đuổi. Nàng không phải cái loại này đứng đầu đại mỹ nữ, nhưng là bởi vì tính cách cùng khí chất nguyên nhân, thuộc về cái loại này đặc biệt làm cho người ta thích loại hình. Hơn nữa liền tính là bên người vừa độ tuổi nam sĩ rất ít, còn thường xuyên sẽ có tốt bụng bác gái đại thúc đại gia đại bá linh tinh muốn cho nàng giới thiệu đối tượng. Theo lý mà nói loại chuyện này đều là tiểu trường hợp, nhưng cách thời gian dài như vậy, hứa thu thế nhưng có một ít không thói quen. Đối phương tư thái thực nghiêm túc, nhưng là không thích chính là không thích. Hứa thu thanh âm nghe đi lên có vài phần nghiêm túc, ta hy vọng có thể lưu tại thành thị này người, đều là bởi vì thích nơi này mới lại đây, mà không phải phụ ra điều kiện. Người sau ý thức được chính mình nói chuyện nghĩa khác, kia trương luôn là tương đối lánh ngạnh mặt lập tức liền biến đỏ, ta không phải cái kia ý tứ, ta không có lấy cái này làm điều kiện. Ta biết. Hứa thu đánh gây hắn nói, ta biết ngươi ý tứ, cảm ơn ngươi thích, ít nhất ở tương lai rất dài một đoạn thời gian trong vòng, ta không có cùng ai ở bên nhau tính toán. Ngươi cũng là một người rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được chân chính thích thích hợp chính mình người. Nàng ngư khi quá mức kiên định, nhìn đối phương ánh mắt rõ ràng. Thương đương vô tình đem tiểu đào hoa véo dỡn chơi. Hảo, đừng ở nơi đó trốn tránh, xuất hiện đi. Tránh ở nơi xa tiểu cô nương nhảy ra tới, viên trưởng, ngươi đừng nhìn ca ca buồn điểm, nhưng là hắn nhưng hảo, đại gia cũng đều khen hắn lớn lên đẹp, hơn nữa chúng ta cái này chủng tộc nhưng cố gia, không giống nguyên nương như vậy hoa tâm. Hương xem như tương đối chuyên nhất tồn tại, đối bạn lữ cũng thực trung trinh. Mới không cần đâu. Mặt khác mấy chỉ nghe lén nhìn lén ấu tể giống tiểu đạn pháo dường như vọng ra, một đám treo ở hứa thu trên người, ôm lấy nàng đuổi cùng cánh tay, viên trưởng đều cự tuyệt, mới không cần cùng ca ca ngươi ở bên nhau. Tiểu hồ ly ly ly nói, chính là nói à, ca ca ngươi còn không có hứa bạch bạch lớn lên đẹp. Ấu tể giữa duy nhị tiểu cô nương một chức phụ hòa nói, chính là nói nha, bạch táp cứu cứu. Chính là hôm nay ngồi ở bục giảng nhất bên trái người kia, lớn lên cũng rất đẹp, nhưng là viên trưởng cũng không tuyển hắn A, càng đừng nói tuyển ca ca ngươi. Có mới núi cũ, là nhân loại thiên tính, đặc biệt là ấu thể Bọn họ đại ở Hắc Tinh thời điểm không muốn rời đi, nhưng là đi tới cái này thuộc về chính mình hy vọng tinh, liền cảm thấy cái này địa phương so Hắc Tinh thật nhiều lạc. Ở cái này địa phương, sẽ không có Hắc Tinh thượng như vậy mắt cao hơn đỉnh người, hơn nữa nơi này còn có đủ loại xinh đẹp thực vật, lớn lên khả khả ai ái, ái tiểu động vật. Ngay cả tiểu sâu nhóm, bởi vì trường các gấu tể trước nay đều không có gặp qua mới mẻ gương mặt, đều ở bọn họ trong lòng trở nên đáng yêu lên. Đại ở thuộc về bọn họ chính mình tinh cầu thật tốt nha, mới không nghĩ phải về đến hát tinh thượng, lại không có tự do, còn phải bị người khi dễ. Đối với tương đối thông minh mấy chỉ ấu tể tới nói, vũ trụ đệ nhị vườn trẻ tuyển nhận kia một đám tân sinh, thật sự là quá ngu ngốc. Bọn họ muốn chịu được này đó ngu ngốc, còn phải vì vườn trẻ hòa bình cùng bọn họ cùng nhau chung sống nhưng đều là xem ở thu thu mặt mũi thượng lạc. Đệ 279 trang Bị chen ép tiểu cô nương anh anh, nhìn nhìn chính mình ca ca mặt, sau đó trong đầu lại hiện lên một chút hứa bạch bạch cùng nôn đông mặt, nàng hoa một tiếng liền khóc. Ca ca, nàng ca ca, mặt lớn lên có điểm hắc hắc. Liên tính là là muội muội nàng mang theo thân nhân lựa kính, cũng không thể không thừa nhận, nhà mình ca ca thật sự so ra kém mặt khác hai người lớn lên đẹp. Hứa thu cong lưng, cười sờ sờ tiểu cô nương chắt thành bím tóc nhỏ đầu tóc, Ta biết ca ca ngươi là người rất tốt, bất quá chuyện tình cảm cũng không phải bởi vì đối phương là người tốt liền sẽ ở bên nhau nga. Đối với các gấu tể tôi nói, tình yêu, vẫn là một cái quá sâu xa đề tài, bọn họ sinh lý đặc thù đều không có phát dụng hoàn toàn, liền tính biết tên này cũng là ngây thơ mà mịn, sẽ không thông suốt. Tuổi này tiểu hải tử, cũng không nên là nhọc lòng loại chuyện này tuổi tác, nếu nói cái gì lão công lão bà, kia cơ bản là ở chơi con nít chơi đồ hàng. Ngươi còn nhỏ. Có một số việc muốn lớn lên một chút mới có thể lộng minh bạch. Hứa thu nháy mắt liền nói sang chuyện khác, thời gian dài như vậy đều không có gặp mặt, trong khoảng thời gian này học tập thành tích có hay không tiến bộ, học được tình trạng gì. Nghe được chính mình học tập, tiểu cô nương lập tức tạch tạch sau này lui lại mấy bước. Đương sự nhân ca ca, giở khóc giở cười mà đem nhà mình muội muội bế lên tới, đứa nhỏ này thật là cho người thêm phiền thoái. Tiểu cô nương còn đặc biệt không phục là ca ca ngươi cho ta thêm phiền thoái mới đúng. Cường Tráng ca ca trực tiếp đem muội muội dơ lên đỉnh đầu, sau đó đem người sau hai điều tiểu tế chân đặt tại trên cổ, như vậy khiêng chính mình muội muội rời đi. Huynh muội hai người đi thời điểm, còn một bên cãi nhau, ồn ào nhốn nháo, nhưng là nhìn ra được tới cảm tình thực hào. Hứa Thu nhìn nhìn chính mình trên người này đó vật trang sức, còn có các ngươi mấy cái, cũng muốn hiểu được một vừa hai phải nga. Đều là muốn học lên người, về sau chính là đại hài tử. Ta bả vai hảo toan hảo trầm. Hứa Thu trên vai dừng lại chính là Nguyên Cửu. Còn có Song Bảo thai huynh đệ, người trước chiếm một bên, mặt sau kia liên thể anh dường như hai cái huynh đệ đứng ở bên kia. Đau lòng hứa thu ấu thể lập tức chừng này mấy chỉ, thu thu bả vai đau nhức, còn lưu tại mặt trên làm gì? Không có một cái ấu thể là đèn cạn dầu, đặc biệt là Nguyên Cửu, thoạt nhìn là cái đầu tiểu xảo, nhưng là gần nhất ăn như vậy nhiều thịt, đều giấu ở lông xù xù lông chim, căn bản chính là chỉ nặng chịu béo điểu. Đừng nói ta, các ngươi như vậy ôm viên trưởng, viên trưởng lộ đều đi không đạo. Nguyên Cửu còn không phục Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là đau lòng hứa thu, miệng thượng nói như vậy, cánh lại vỗ, móng nuốt không bao giờ đặt ở hứa thu trên vai. Chờ đến hứa thu lên tiếng, này đàn ấu tể lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện từ trên người nàng xuống dưới. Hứa thu cười tủm tỉm, nếu đại gia giống như đều có rất nhiều thời gian bộ dáng, kia khai giảng trước liền làm kiểm tra sức khỏe đi, với lúc dê tiên sinh ở. Nay đàn Nấu tể có thời gian quan tâm loại này dư thừa sự tình, khẳng định chính là bởi vì chính mình thật sự là quá nhàn. Hứa thu chính thức tuyên bố, này đàn các gấu tể nghỉ dài hạng kỳ, đã không có. Uống thuốc trích làm kiểm tra, quả thực là nhằm vào gấu tể kỳ chiêu. Nghe nói chính mình khả năng lại muốn ai trầm, cứ việc cái loại này trình độ đối bọn họ giữa mỗi một cái cảm giác đau đớn đều có thể xem nhẹ bất kể, trên cơ bản là không đau không ngứa. Nhưng là tựa như hứa thu kiên quyết, không thích âm âm mà phụ ba ba như vậy lúc trước còn tễ thành một đoàn các gấu tể, lập tức làm điều thu tán, một chút lưu luyến ý tứ đều không có. Hứa thu nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, pha bất đắc dĩ cười lắc đầu, này đàn ấu tể, thật đúng là một đống tiểu hoạt đầu. Xem đủ rồi sao, xem đủ rồi nói, thỉnh ngươi cũng xuất hiện đi. Ở các ấu tể rời khỏi sau, rõ ràng không có tham dự tiến vào, lại nhiều lần bị cu người lộ mặt. Ta chỉ là ngoài ý muốn đi ngang qua. Hứa thu liền như vậy yên lặng nhìn hắn, dựa theo 008 nói, mặc kệ là ấu tể cũng hảo, nôn đông cũng hảo, đều là bắt đầu liền ở. Hơn nữa căn cứ hệ thống cung cấp tin tức. Có rất nhiều lần những cái đó ấu tể đều nghĩ tôi muốn lao tới, nhưng là đều bị càng lý trí tiểu đồng bọn cấp ngăn cản. Nôn đông bên người nhưng không có gì lý trí tiểu đồng bọn, nhưng là hắn rất nhiều lần bán ra chân, cuối cùng lại lần nữa thu hồi tới. mỗi chỉ chân giải con thỏ vì nói sang chuyện khác, nói, hôm nay lễ tốt nghiệp chuẩn bị cũng không tệ lắm. Từ ngôn đông trong miệng nói một câu khích lệ nói, chính là quá không dễ dàng, nếu là viện nghiên cứu những người đó, biết có người chỉ làm như vậy điểm sự phải tới rồi dê tiến sĩ khích lệ khả năng muốn khóc ra tới. Hứa thu khách khách khí khí, cảm ơn. Hôm nay có thể là cái đặc biệt nhật từ đi. Nôn đông cũng không có rời đi, hơn nữa biểu tình thoạt nhìn liền có loại muốn nói lại thôi ý tứ. Còn có chuyện gì sao? Nôn đông nói, còn có chính là người kia thật sự chẳng ra gì, người vốn gì cũng không đủ thông minh, tuyệt đối không thể tìm cái loại này thoạt nhìn cũng chỉ có tứ chi phát đạt. Hứa thu, người này quả nhiên một chút cũng chưa biến. chương 147, Tuy rằng con thỏ tiên sinh vẫn là trước sau như một sẽ không nói, nhưng là hứa thu cũng chỉ là buồn bực một tí xíu, sau đó liền đem đối phương ném tại sau đầu. Xây dựng thành thị thật sự là bận quá lạc, thoát ly viên trưởng thân phận hứa thu có nói không xong việc cần hoàn thành. Nàng hoa tiền, thông qua hắc tinh tới khách nhân, mua sắm một đám có văn hóa có kỹ thuật nô lệ. Giai đoạn trước tiền tài không nhiều lắm, mỗi một phân đều phải dùng ở lưới giao thượng. Tại đây một phương diện, anh anh cái kia làm tuần tra ca ca, chính là giúp không ít vội. Rốt cuộc Hắc Tinh là phi thường xem người hạ đồ ăn tinh cầu, nếu không có thích hợp người làm dẫn tiến, chính mình lại không đủ khôn khéo nói, rất có thể liền sẽ bị người khác hố thượng một phen. Đối với tương đối khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt Hắc Tinh, này đó hiểu được một ít tri thức cùng kỹ thuật nô lệ, bởi vì thân thể quá mức suy nhược, làm không bao nhiêu sống, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Hứa thu mua đại khái 200 cá nhân, đều là chính mình dùng phi thuyền vận chuyển đến Hy vọng Tinh. Này đó tân cư dân xuống dưới thời điểm, 200 hào người đứng chung một chỗ, hình ảnh kỳ thật còn rất chấn động. Đệ 280 trang Biết có người muốn mua sắm này đó thương phẩm, những người này khó được ăn tới rồi một ít đồ ăn, nhưng là cũng không mỹ vị, số lượng cũng không nhiều lắm, gần là đủ bọn họ ở trên đường có thể lấp đầy bụng. Thời gian dài đói khác, dẫn tới này đó nô lệ, không có một cái là thoạt nhìn khỏe mạnh hồng nhuận có sức sống, mặc dù là thành tráng năm cũng là xanh sao vàng vọn, nhìn qua liền đói bụng thật lâu. Tiểu hai tử liền càng thêm ở khuyết thiếu lương thực hoàn cảnh hạ cấp không có cách nào giúp đỡ tiểu hải tử ăn cơm no, tiêu căn bản chính là không có khả năng sự người máy còn số qua số lượng phát hiện còn nhiều một ít sinh mệnh thể cuối cùng trải qua kiểm tra là trong đám người thai phụ trừ bỏ lão nhân cùng tiểu hải tử ở ngoài hoài hai tử nữ tính thể lực chờ nhiều phương diện chỉ tiêu đều sẽ giảm xuống này đó nữ hải tử đương nhiên cũng không xinh đẹp cũng đủ xinh đẹp nữ tính sinh vật đều sẽ bị nói thượng một cái giá tốt đặt ở chuyên môn địa phương bồi dưỡng Ở hứa thu cái kia thời đại, rất nhiều thai phụ đều sẽ bởi vì ăn đến quá nhiều dẫn tới mập mạp, nhưng là những người này, những cái đó bị kiểm tra đo lường người máy giám sát ra người mang thai, trừ bỏ bộ phận bụng có rõ ràng như thế nào che đều che không được nhô lên ở ngoài, tuyệt đại bộ phận người nhìn đều không giống cái thai phụ. Các nàng thật sự là quá gầy, gầy đến cùng mới vừa chạy nạn ra tới dân chạy nạn giống nhau. Thật không biết như vậy đi xuống, các nàng trong bụng hài tử còn có thể hay không ngao đến tồn tại Giáng sinh đến thế giới này kia một ngày. Nhìn đến những người này thời điểm, hứa thu trái tim hình như là bị hung hăng và chạm một chút. Nếu không có hệ thống nói, nàng có phải hay không sẽ trở nên cùng những người này giống nhau, thậm chí tình huống càng không xong, khả năng đã sớm biến thành một phùng cho cốt, biến mất ở thổ địa thượng, biển rộng. Hứa thu phi thường trịnh trọng nói lời cảm tạ, 008, cảm ơn ngươi. Hệ thống dùng lược hiện biệt nữ thanh âm nói, ai nha, loại chuyện này cảm tạ cái gì tạ lạc. Nhân ra cũng là vì chính mình. Nó cũng không phải là cái loại này làm điểm sự tình, liền đến chỗ lớn tiếng ồn nào, khắp nơi Tuyên Dương hệ thống. Rốt cuộc bọn họ hai cái một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nếu là đã không có Hứa Thu, nó 008 cũng không nhất định có thể thành công đổi một cái tân ký chủ tiếp tục cầu, mà là rất có khả năng bởi vì thiếu hụt năng lượng, từ đây lâm vào trầm miên bên trong. Mặc dù như vậy, Hứa Thu vẫn là thực cảm kích 008. Nay đó chiến tranh cùng cọ sát vẫn luôn đều sẽ tồn tại. Bởi vì nhân loại dục niệm là vĩnh vô trùng mực, chỉ cần có chiến tranh, nhất định sẽ có vô tội người bị hại. Không không tám sợ Hứa Thu thương tâm, lại khô cần bài trừ tới một ít lời nói, ngươi cũng không cần phải vì những người này cảm thấy tự trách, rốt cuộc lực lượng của ngươi thực mỏng manh, có thể đem những người này mang ra tới, đã là ở làm tương đương tốt sự tình. Một người lực lượng trung quy là thực mỏng manh, liền tính là hệ thống lại lợi hại, lòng có dư mà lực không đủ. Ngay lúc đó Hứa Thu đồng dạng nghiêm túc tư thái trả lời nói: Ta không có vì cái này sự tình thương tâm. Nàng nói chính là thiệt tình, mỗi lần nhìn đến những cái đó đáng thương người, liền đều sẽ lựa chọn tránh đi hoặc là không xem, không phải bởi vì lanh khốc, mà là ấy nấy. Nàng ấy nấy chính mình có thể làm một ít, chính là bởi vì băn khoăn chính mình, băn khoăn người nhà, bởi vì nhát gan. Nàng rất rõ ràng chính mình năng lực, cũng khác sâu biết, tàn khốc hiện thực cùng tốt đẹp đồng thoại chung quy là không giống nhau. Hứa thu chưa bao giờ sẽ bởi vì người khác sai lầm, liền ngây ngốc tới trừng phạt chính mình. Này đang thấp phẩm lo âu nô lệ, ở gần nghỉ ngơi một ngày lúc sau, bị Hứa Thu an bài đi công tác. Nàng nguyên bản tính toán, là ngay từ đầu liền đem những người này hộ tịch an bài thượng, kết quả ở nhìn đến này, nhóm người thời điểm liền sửa lại chủ ý. Chỉ cần không làm cái gì ác sự, mọi người đều sẽ trở thành nơi này một viên. Nhưng là đối với này, đó như là chim sợ cảnh cong giống nhau người đáng thương tới nói, đối bọn họ quá hảo, ngược lại có vẻ có khác sở đồ. Hứa Thu tính toán trước đem bọn họ thân thể dưỡng dưỡng cung cấp tốt đẹp thức ăn, sau đó lại an bài những người này tiến hành tương quan công tác, ngay từ đầu thời điểm, cũng không cho bọn hắn quá nhiều đồ vật. Chờ đến những người này tâm đều yên ổn xuống dưới, cảm thấy đây là một cái cũng đủ hòa bình tốt đẹp thành thị, tâm sinh hướng tới lúc sau, hứa thu liền sẽ mở ra nhóm đầu tiên từ nô lệ chuyển vì bình thường cư dân danh lạch, số lượng sẽ không rất nhiều, nhưng là nàng sẽ cho nhóm đầu tiên người một ít càng tốt, người khác mắt thường có thể thấy được quyền lợi, tỉ như nói chủ càng tốt phòng ở, có được càng tốt đồ ăn. Không phải tất cả mọi người có dũng khí đi thay đổi, hơn nữa này vẫn là đại bộ phận người. Một bộ phận người lựa chọn theo những người khác. Tổng muốn cho có chút người nếm đến ngon ngọt, bọn họ nỗ lực trở thành nhóm đầu tiên tân cư dân lúc sau, mới có thể đối chính mình nỗ lực được đến đồ vật cảm thấy quý trọng. Thành thị cơ sở thiết kế chờ phương diện, bị hứa thu cấp phân đi ra ngoài. Vì tránh cho có chút người gian dối thủ đoạn dở cho hoặc là khi dễ đồng bạn nhu cầu, còn chuyên môn phái ra giám sát người máy. Giám sát người máy sẽ trung thành ký lục hạ sở hữu hình ảnh, một khi xuất hiện có trái với hứa Thu đưa vào điều lệ thời điểm, liền sẽ kịp thời tiến hành rửa sạch công tác. Nay đó đang thương dân chạy nạn so nàng tưởng muốn càng thêm có thể làm, cũng càng thêm nghe lời. Những cái đó nguyên bản gầy đều cởi hình người, khuôn mặt chậm rãi đây dà lên, nhìn qua nhưng thật ra xinh đẹp không ít. Bất quá trong tình huống bình thường, những người này đều không có tư cách cùng Hứa Thu chung sống thời gian. Rốt cuộc Hứa Thu là cái này tinh cầu tinh cầu chủ. So với kia chút đối bọn họ múa may roi, tâm tình một không hảo liền lấy bọn họ hết giận, các loại ngược đái bọn hắn người, nàng quả thực là hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ. Từng điều bình thản đại lộ bị nô lệ quân đoàn nhóm kiến hảo, từng đóng phòng ở bị một lần nữa tu xây. Ban đầu đơn sơ phiên bản, chính là này đó tân nhân chỗ ở. Hứa thu phương diện này cung cấp một ít giá thấp thu mua tới giường. Nói là giường, kỳ thật chính là nệm, toàn bộ đều là từ hắc tinh thượng mua sắm thương phẩm. Một chương giường lớn có thể ngủ không ít người. Nghe đi lên thực chen trúc, nhưng là thực cấm áp. Kỳ thật bọn họ thành thị này mà rất lớn, ngủ địa phương rất nhiều. Nhưng là làm những người này tách ra nói, này đàn ôm đoàn cùng nhau tới nô lệ ngược lại sẽ có vẻ thấp thỏm lo âu. Sự tình gì đều phải từng bước một tới, nàng sợ làm quá mức. Này đó người nhát gan một không cẩn thận kích động đã chết. Đệ 281 Trang Những cái đó tuổi quá lớn, chỉ có thể dựa trí nhớ ăn cơm người. Nếu là bởi vì cảm xúc phập phẩm, phẩm quá lớn không có, nàng đến ít nhiều. Những người này có được chính mình dê đầu đàn, hơn nữa giám sát người máy có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Hứa thu cho bọn họ chính mình chậm rãi nhận thức cái này tân thành thị, tân tinh cầu thời gian. Nàng không có phóng quá nhiều tâm tư ở này đó nhân thân thượng, nhưng là vẫn cứ vội đến chân không chạm đất. Mỗi ngày trên cơ bản dán lên gối đầu liền ngủ qua đi, buổi sáng thời điểm, nàng sẽ bị đồng hồ sinh học đánh thức, mỗi ngày đều tỉnh rất sớm, chính là ngủ ở trên giường liền phạm lười. Vội xong rồi vườn trẻ, lại muốn vội tân học giáo. Lễ tốt nghiệp lúc sau không có bao lâu, Hứa Thu liền phải bắt đầu an bài tân học giáo sự tình. Các gấu thể trung gian nghỉ ngơi quá nhiều ngày, suy xét đến bọn họ học tập năng lực, tổng cảm giác phóng quá dài kỳ nghỉ thực lãng phí. Dù sao cũng là đệ nhất vườn trẻ học sinh, không có khả năng cùng người thường đều là hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. 200 hào người bên trong khẳng định có một ít phẩm hạnh không hợp, thậm chí muốn chọn sự gian tế. Vì thành thị phát triển, Hứa Thu nghĩ, ngay từ đầu liền đặt tốt giáo dục chế độ. Này đó chế độ đều không cần nàng chính mình quá lo lắng tưởng, mặc kệ là hứa thu cái kia thời đại sở quen thuộc chế độ, hiện tại thời đại này, hiện có chế độ, đều là tương đối thành thục hoàn thiện trường hợp, có thể cung nàng tham khảo học tập. Này đàn ấu thể là đặc biệt, thông minh lại có thể làm còn có đặc biệt dị năng. Nhưng những cái đó cư dân liền không giống nhau, bọn họ sinh hạ tới hài tử khả năng sẽ cùng bọn họ bản nhân giống nhau bình thường, có lẽ sẽ có được một ít tiểu thông minh. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều sẽ không xuất hiện kỳ kỳ quái quái đặc thù năng lực. Nội cuốn cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là sinh ra liền lưng mèo phi thường trầm trọng việc học cấp lực, vậy quá vất vả. Cân nhắc luôn mãi, hứa thu vẫn là phân nghỉ đông và nghỉ hè. Như vậy nên chơi vẫn là có thể tận tình chơi đùa, hơn nữa cũng càng thêm phù hợp các gấu tể học tập tư liệu. Nhưng là này đàn ấu tể nghỉ đông và nghỉ hè không giống nhau, bọn họ muốn học đến càng nhiều, chạm đến xa hơn. Cho nên, nghỉ đông cũng hảo, nghỉ hè cũng hảo. Các loại hứng thú bao an bài thượng còn có mũi nhọn ban đặc có đặc sắc, học bù. Không sai, hơn nữa vẫn là cái loại này bảy thiên đến nửa tháng vì chu kỳ, trung gian không có bất luận cái gì nghỉ ngơi, liên tục học bù kia một loại. Liên tục nhiều như vậy thiên trương trình học, cho bọn hắn đi học còn không phải vườn trẻ đáng yêu viên trưởng, các gấu tể lập tức liền héo rớt. Viên trưởng không dạy bọn họ, chính là mỗi người đều siêu cấp tưởng niệm viên trưởng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, viên trưởng siêu cấp vội Rất nhiều chuyện đều ném cho phụ trách chiếu cố bọn họ người máy. Cần thiết muốn thừa nhận chính là, người máy thực có thể làm, công tác hiệu suất cũng rất cao, chính là đại gia vẫn là sẽ tưởng nghiệm viên trưởng thơm tho mềm mại ôm ấp. "Hảo muốn viên trưởng tiếp tục dạy chúng ta nga." Trong khoảng thời gian này viên trưởng quá vất vả, không cần quấy rầy nàng. Cứ việc rất bận, Hứa Thu vẫn là có chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nghỉ trưa thời điểm liền nắm chặt thời gian ở văn phòng trên giường hơi chút mị một chút. Trộm Lưu tiến vào hấu tệ nhìn ngủ Hứa Thu. Lưu lại một nhẹ nhàng timy, sau đó lại thực chi kỳ rời đi. Ở chính thức khai giảng phía trước, thu được tương quan thư thông báo chúng tuyển các gấu tể còn không có cao hứng nhiều ít tiền, đã bị hứa thu kéo vào trại hè. Cái này trại hè giảng bài người phụ trách, không phải người khác, đúng là lệnh các gấu tể nghe xong tên, liền sẽ nhịn không được lén trốn nhảy đại con thỏ, Nôn Đông. Chương 148. Các gấu tể bởi vì trại hè sự tình, mấy ngày nay đều thực hưng phấn. Cho dù là đã biết trại hè người phụ trách là Nôn Đông, cũng một chút đều không có ảnh hưởng bọn họ hương phân kính. Cho chơi, hoạt động, lễ vật, đại gia đi ra ngoài cùng nhau mạo hiểm, chuyện này bản thân liền có thể làm đại gia thật cao hứng. Còn có chính là, theo ngôn đông thường xuyên lộ mặt, quen thuộc hắn các cấu thể cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy như vậy sợ hãi ngôn đông. Đại bạch thỏ kẻo sữa thật tốt thân à, tuy rằng trong hiện thực đại bạch thỏ hung ba ba, một chút đều không giống như là kẻo sữa như vậy ngọn, khá vậy không giống phía trước những cái đó nghiên cứu viên ngôn đông ban Vì vườn trẻ làm ra công hiến, hứa thu tuy rằng không có riêng lộng một cái tiểu hồng hoa hoặc là huy hiệu linh tinh vinh dự, làm cho các hấu tể mặt làm cái gì khen ngợi đại hội, nhưng cũng là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt báo cho hấu tể. Bởi vì này cũng coi như là phương diện nào đó ích lợi trao đổi, hứa thu cũng không có đem đại nhân chi gian không quá mỹ diệu nói chuyện nội dung đều còn nguyên mà báo cho này đó hấu tể, dùng chính là cái loại này đặc biệt bình đạm trần thuật ngữ khí, không mang theo nhiều ít cảm tình, khách quan thả bình tĩnh. Nhưng là biết đại con thỏ làm chuyện tốt, tại đây đàn các gấu tể trong lòng, hiện tại dê Tiên Sinh miễn cưỡng có thể coi như có thể tin lại người Lạp. Cái này tin cậy trình độ là xa xa thấp hơn Viên trưởng, hơn nữa cũng không bằng hứa bạch bạch, thậm chí là Kim Tinh Tinh. Trại hệ thời gian không dài, định chính là 7 ngày sau đêm, sáng tinh mơ đi ra ngoài, chờ đến 7 ngày lúc sau buổi chiều, các nàng là có thể đủ trở lại vườn trẻ. Cái này trại hè tên gọi là Dã ngoại cầu sinh trại hè. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Hứa Thu phía trước tuy rằng dạy các gấu thể rất nhiều giả ngoại cầu sinh tri thức, nhưng là lý luận xuân cùng thật, thế diễn luyện khác biệt vẫn là rất lớn. Sở dĩ đem luôn đông tiêu thượng, là bởi vì đối phương tương đối có kinh nghiệm. Hứa Thu liền vừa tới đến thế giới này không lâu, đã bị lộng tới hoang tinh vườn trẻ. Tuy rằng điều kiện tương đối hoàn toàn tương lai hóa khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu, chính là rất nhiều có thiết bị đều có. Giả ngoại liền không giống nhau, nàng trước kia cũng coi như là nhà ấm hạ lớn lên đóa hoa, lần này nói là trợ giáo trên thực tế cùng các gấu tể giống nhau đều là học viên đại trên tinh cầu sinh thái hoàn cảnh cùng hứa thu trong trí nhớ thời đại tương đối tương tự tới rồi mùa hè thời điểm thời tiết bắt đầu dần dần trở nên nóng bức lên mùa hạ không chung mặt hay thay đổi thường xuyên buổi sáng thời điểm mặt trời lên cao tới rồi buổi chiều thời điểm tiếng sấm chấn chấn đột nhiên lập tức từ ban ngày biến thành đêm tối đôi khi không chung một bên rơi xuống vũ mặt khác một bên lại ra thái dương cao úc building trên không liền sẽ giá khởi một đạo sinh đẹp cầu vùng tiểu Đệ 282 trang. Từ Vũ Đồng học tân tác, Cầu Vồng, ở tương quan trang ép thượng chính là bán ra giá, giá cao. Biết Tử Vũ có như vậy một cái ba, ba lúc sau, Hứa Thu lo lắng nhất Tiểu Hải Tử, liền biến thành Tử Vũ. Đối phương ở nhân ngư chủng tộc trung, vẫn là cái ấu thể, bất quá dựa theo nhân loại bình thường thọ mệnh, chính thức tính lên, thân thể thượng đạt tới thanh thiếu niên. Nay đó Hải Tử đều thực hiểu chuyện, cũng trưởng thành sớm, học một ít tri thức lúc sau, càng là cùng tiểu đại nhân dường như. Hứa Thu nghĩ Chờ đến quá hai năm, tử vũ lại lớn lên một ít. Nàng liên cùng tử vũ nói những cái đó ân ân đoán đoán sự tình. Chờ tới rồi chạy hè đêm trước, hứa thu vào ký túc xá khu vực, mỗi cái phòng ấu tể đều nhắc nhở một lần, đồ vật đều chuẩn bị tốt không có. Bởi vì là giã ngoại cầu sinh huấn luyện, cho nên hứa thu cũng không cho phép các gấu tể mang quá nhiều đồ vật. Nàng cho mỗi cá nhân, đều phát một cái tiểu ba lô, sau đó làm này đó ấu tể chính mình tuyển bọn họ có thể dễ dàng kéo đến động đồ vật đồ vật các gấu tể gật gật đầu, lão đại thanh âm trả lời, chuẩn bị tốt. tiểu hồ ly lì lì còn vỗ vô, vô đặt ở chính mình tiểu trên mép giường màu đỏ dược ba lô, tất cả đều đã chứa đầy. hứa thu vừa thấy, quả nhiên, hảo gia hỏa, một đám ba lô đều tắc đến tràn đầy. ngay cả luôn luôn không thích nói chuyện bạch táp, lần này cũng là căng phòng, không có quần áo nhẹ ra trận ý tứ. sợ chính mình nhịn không được nhắc nhở, hứa thu cũng không có đi xem các gấu tể rốt cuộc mang theo chút thứ gì. tuy rằng không biết các gấu tể trang chút cái gì. Nhưng là ít nhất bọn họ thái độ biểu lộ coi trọng. Đại gia muốn dưỡng Hảo tinh thần, ngày mai buổi sáng liền phải xuất phát, đi ngủ sớm một chút. Hứa thu dặn do Hảo, từng bước từng bước phòng xem qua đi sau đó nhẹ dọng đem cửa đóng lại, chính mình cũng trở về phòng. Hiện tại thời gian còn rất sớm, mùa hè không trung hắc đã khuya, 8 giờ rưỡi, cửa sổ bên ngoài thế nhưng còn không phải đen nhánh một mảnh. Hứa thu đứng lên, đem bức màn cấp kéo lên. Một lát sau trên giường trải lên đánh mấy cái lăn, lại cảm thấy trong phòng quá mức coi bức Đại gia ký túc xá dùng chính là tân thời đại tài liệu, có thể tự động điều tiết độ ấm. Thời gian này điểm còn không xem như đặc biệt vơi, ban đêm độ ấm cũng không tính cao. Các gấu tể thực nghe lời, buổi chiều lại điên chơi một trận, trở về nằm ở chính mình mềm mụ trên cái giường nhỏ, không một lát liền ngủ rồi. Bọn họ ngủ thời điểm, đại bộ phận đều không quá lịch sự, hình chữ ít, tiểu cái bụng, cổ một cổ, nhìn qua thực đáng yêu. Nhưng là hôm nay buổi tối, hứa thu lại có điểm ngủ không được. Trong khoảng thời gian này đều rất bận Nàng trên cơ bản mỗi ngày trở về, khuôn mặt dính ở gối đầu thượng là có thể thực mau ngủ. Nhưng là vì cái này, ngày mùa hè vẫn luyện doanh sự tình, hôm nay Hứa Thu cũng chỉ là thu thập một chút đạo cụ, thế cho nên hiện tại thời gian này điểm vô pháp đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ chất lượng quá kém nói, ngày mai buổi sáng liền sẽ thực vất vả. Dù sao cũng là đại gia trưởng, Hứa Thu ở các gấu thể trước mặt, luôn là vẫn duy trì tinh lực tràn đầy trạng thái. Chỉ có chính mình là tích cực khỏe mạnh bộ dáng. Mới có thể đủ cấp các gấu tể làm tốt tấm gương Nhưng chính là ngủ không được Nàng bắt đầu phóng âm nhạc Mềm nhẹ âm nhạc ở trong phòng thông thả chạy xuôi Qua vài phút lúc sau Hác gám trong phòng vươn một bàn tay Xoay một tiếng Đem âm nhạc thành tắt đi Nói đến cùng vẫn là hiện tại thời gian quá sớm Có điểm nhàm chán Đọc sách là không thể Càng xem những cái đó thư Nàng liền càng tinh thần Hứa thu quyết định chọn dùng tiểu cũ thôi miên biện pháp Số dương Nàng không gian cảm không phải quá hảo nhưng là tưởng tượng năng lực thực không tồi thực mau hứa thu liền ở chính mình trong đầu phát họa ra một mảnh thảo nguyên xanh ngượn một mảnh cỏ cây tươi tốt thảo nguyên thượng còn thổi mảnh cái loại này mang theo ánh mặt trời hơi thở ấm áp gió nhẹ từ từ thổi qua phong suy thảo đê kiến lưu dương thảo nguyên thượng xuất hiện một cái mộc chế lan can cũng không lớn đệ một chỉ trắng tinh dương vượt rào cản nhảy qua đi mị mị đệ hai chỉ tiểu dương cũng nhảy qua đi mị mị đếm đếm đếm hứa thu nửa ngọng nửa tỉnh Hình như là ngủ rồi, lại hình như là đang nằm mơ. Xếp hàng vượt rào cản tiểu dương trung đột nhiên xuất hiện bốn con chân dài, lại nhìn kỹ. Này nơi nào là cái gì dương, rõ ràng là một con chân dài thỏ. Đối phương đi đến lan can trước, nguyên bản là thấp lệ thẻ, giống tuyết cầu giống nhau đáng yêu một đại đoàn. Sau đó hoắc đến một chút đứng lên, kia chân dài vừa nhấc, dễ như trở bàn tay liền vượt qua lan can. Lại đây lúc sau, chân dài thỏ thỏ đầu, lập tức biến thành nguồn đông, sau đó dùng kia trường lánh khóc mặt. Đối với Hứa Thu tới một câu mỹ a. Hứa Thu Liền Lăng là cho dọa tỉnh, vừa thấy thời gian, 10 giờ rưỡi. Kết quả cuối cùng, vẫn là xuất động hệ thống, cấp Hứa Thu tìm kho hàng tổn tướng Thanh bách Hoa toàn thư, riêng đem thanh âm tiến hành rồi mượt mà hóa xử lý, mới làm Hứa Thu miễn cưỡng đã ngủ. Chờ đến tiên công lượng, Hứa Thu đã bị hệ thống bài đồng hồ báo thức cấp đánh thức. Từ hôm nay trở đi chính là chính thức chạy hè huấn luyện, cho nên từ rời giường bắt đầu liền phải tiến hành toàn diện quân sự hóa quản lý. Không chỉ là yêu cầu ấu tể, nàng cái này đại nhân cũng muốn làm gương tốt. Hứa Thu bằng mau tốc độ từ trên giường bỏ dậy, sau đó thổi lên huyết sáo. Hai phút trong vòng, các ấu tể cửa phòng lần lượt bằng một tiếng mở ra, một đám đều ăn mặc quần áo mới dẫn theo Tiểu Ba Lô ra tới. Quần áo mới là áo ngụy trang, vải dệt không tính đặc biệt mềm mại, nhưng là đặc biệt mại tạo. Hứa Thu tiến lên, lấy khăn xoa xoa nguyên kiểu khuôn mặt nhỏ. Vì càng phương tiện thanh khiết, nó dùng vẫn là anh vũ hình thái, gương mặt hai bên có hai cái tròn tròn má hồng. Bên phải kia một khối biến thành bạch bạch, không cần nghe hương vị liền biết là cọ thượng kem đánh răng. Mặt khác mấy chỉ có thể đủ biến thành hình người ấu thể trên cơ bản đều thay đổi hình người. Bởi vì nhân loại trạng thái ba lô càng phương tiện, hơn nữa ngón tay cũng càng linh hoạt, có thể làm được càng nhiều móng nuốt làm không được sự tình. Vì kế tiếp mấy ngày đều có thể đủ ở trên tinh cầu dừng lại, nôn đông bên kia là trước tiên ra tốc hoàn thành kế tiếp mấy ngày công tác, lần này sẽ trước tiên lại đây, hơn nữa véo hảo thời gian điểm trực tiếp ở trại hè phương hướng chờ đợi. Đệ 283 Trang Bọn họ đi nhờ chính là cái loại này Việt ra xe, trên xe vị trí rất nhiều, nhưng cũng an bài hai chiếc xe, một chiếc xe gửi các loại yêu cầu vật phẩm, một chiếc xe ngồi hứa thu cùng toàn bộ ấu tể. Bởi vì Thái Dương còn không có ra tới, thời tiết thập phần mát mẻ, các ấu tể hừ ca, một đám còn đánh lên nhịp. Hứa thu ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ. Ở trên xe thời điểm, hứa thu tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất thứ gì Nàng hồi tưởng chính mình công tác, là dựa theo nguyên bản kế hoạch biểu từng bước một tới, thực tế công tác hiệu suất còn so nàng phía trước dự đánh giá càng cao một chút. Rốt cuộc đã quên ai đâu? Phía trước những cái đó đường xa mà đến học sinh ra trưởng đều đã bình an đến, Kim Tinh Tinh cũng trở về, tiếp tục vì lý lý tương lai sinh hoạt dốc sức làm kiếm tiền. Từ vũ thân ba, cái kia nghe nói rất có mị lực siêu cấp siêu sao, hiện tại còn ở nơi đó lưu động diễn xuất. Đúng rồi, ngày đó tới tìm đinh đinh đông đông đại con rơi. Hắn hiện tại còn đóng lại đâu. Trong khoảng thời gian này vội đến quá lợi hại, nàng đem người cấp đã quên. Lúc trước đối phương vốn là quan bảy ngày, nhưng là bởi vì ở câu lưu trong lúc biểu hiện thập phần ác liệt, nhiều lần ý đồ vượt ngục. Hứa Thu biết lúc sau, liền kéo dài đối phương câu lưu thời gian. Từ đối phương vẫn luôn muốn vượt ngục, nhưng là không có thành công tới xem, câu lưu địa phương an toàn tính cũng được đến kiểm nghiệm. Dựa theo nàng lần trước thêm thời gian, ngày mai đối phương hẳn là không sai biệt lắm từ câu lưu sở ra tới. Tính. Người này cũng đóng lâu như vậy, hẳn là học ngoan. Hứa thu thông qua viễn trình liên hệ, nói cho hứa bạch bạch. Thả ra lúc sau, người theo dõi một chút, đừng làm hắn thương tổn hy vọng tinh mặt khác cư dân. Nơi này mặt khác cư dân chính là chỉ kêu 200 cái bị mang về tới nô lệ. Một đống lao nhược bệnh tàn, liền tính là trong khoảng thời gian này dưỡng hảo không ít, lực công kích ở áo lan công tức trước mặt cũng là không đủ xem. Kết quả xe con thịt thịt thịt đi tới, không bao lâu, hứa thu tiếp thu tới rồi một đoạn hình ảnh. Cái kia anh Tuấn Nam Nhân, trước tiên chạy tới các nàng ký túc xá, sau đó liền phát hiện hứa thu mang theo các gấu tể trốn chạy. Hắn dưới sự giận dữ, liền một quyền đem tường tạp. Sau đó dây tiếp theo, bị ngôn đông cải tạo quá, chuyên môn phụ trách đối phó này chỉ tự đại con rơi người máy liền online. Bọn họ tương đương thuần thục đem áo lan công tức vây khốn, dùng màu bạc tuyến đem đối phương bó lên, mang đi. Bị kéo đi đại con rơi còn ở nơi đó dây rũa kêu to, các ngươi buông ta ra, bằng không ta đối với các ngươi không khách khí Hứa thu xem thẳng lớp đầu, hà tất đâu. Xe đột nhiên ngừng lại, huấn luyện doanh địa điểm tới rồi. chương 149, hứa thu cấp các gấu tể tuyển địa điểm là trên núi. Bọn họ nơi thành thị, trên cơ bản đều là cao ốc điều điểm, tuy rằng cũng có đủ loại vật kiến trúc, nhưng là căn bản nhìn không tới sơn. Có cũng chỉ là có như vậy một hai tòa tiểu đồi núi, nói là sơn đều là khuyết đại, nhiều lắm coi như là một cái tiểu sơn núi, cũng chính là không đến 100 mét. Mà lúc này đây huấn luyện. An bài chính là một tòa núi lớn, độ cao so với mặt biển ước chừng cao 1.000m, ngẩng đầu hướng lên trên xem, sơn gian đều mây mù lợn lờ. Liên tính là sẽ phi ấu tể, lại như thế nào phịch chính mình cánh cũng không có cách nào lập tức từ trên mặt đất bay đến như vậy cao địa phương, bay liên tục năng lực không đủ. Trên người có một cái quanh co khúc hiệu đường núi, đương nhiên là núi vây quanh lộ. Vương góc đường núi quá đầu, căn bản không có khả năng trực tiếp đi lên. Này đó đường núi thoạt nhìn tương đối rộng mở, bậc thang cũng thực tân đều là chuyên môn phụ trách xây dựng người máy, khoảng thời gian trước làm. Có một bộ phận là cùng sơn liền vì một cái chính thể, trực tiếp từ này trên núi mở ra tới, có một bộ phận là trực tiếp chuyển đến cái loại này bị cắt tốt đại thạch đầu, từng bước từng bước bậc thang trải lên tới. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, nhân loại dùng chính mình tay cùng công cụ, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút đồ vật, sau đó lên núi. Dưới chân núi che lại một cái phòng vệ sinh, Hứa Thu tổ chức các gấu tể xếp hàng thượng về đuở cờ. Trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, Hứa Thu còn ở trong đội ngũ an bài tiểu trợ thủ mấy cái người máy, trợ giúp đại gia lấy một ít tương đối trọng hành lý. Nàng nhìn thoáng qua không trung, lúc này là buổi sáng 7 giờ rưỡi, thái dương đã phá tan tầng mây, đem toàn bộ không trung đều nhiễm sáng ngời sát thái. Hứa Thu động tác thực mau, rửa sạch tay lúc sau, nhìn một chút chính mình đồng hồ, cho các gấu tể không sai biệt lắm 10 phút thời gian. Nàng gọi còi, tập hợp, điểm số Trở thành học sinh tiểu học các gấu thể một lần nữa đổi mới đánh số, từ tuổi lớn nhất đến tuổi nhỏ nhất bắt đầu điểm số. Một đám cao cao thấp thấp gấu thể chạm thành một loạt, nhất bên trái hoa lan trung khí mười phần, một. Đến mặt sau cùng là nguyên cửu mười. Hảo, toàn bộ lấy thượng chính mình hành lý, nhanh chóng về đơn vị, sau đó cùng nhau lên núi. Các gấu thể một đám bối thượng chính mình tiểu ba lô, hứa thu đứng ở đằng trước, có hai cái người máy sau điện, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài y mớn. Này đó người máy có thể kịp thời ra tay. Đại khái bỏ gần có một nghìn cái bậc thang, bọn họ trước mặt xuất hiện từng tòa phòng ở, dấu ở non xanh nước biếc bên trong, làm ngói bạch tường, phi thường, có cổ hương, cổ sắc hơi thở. Ở ngay lúc này, an mặc đồ tác chiến ngôn đông từ trong phòng đi ra. Hắn này một thân trang điểm, đặc biệt tu thân hiện chân trường, từ hôm nay trở đi, ta là các ngươi huấn luyện viên, các ngươi có thể kêu ta dạy bằng lời quan. Các gấu tể lầm nhầm lầm nhầm, châu đầu ghé thai. Còn không phải là dê tiên sinh sao, như thế nào đột nhiên biến thành vạn huấn luyện viên. Hắn thay đổi một bộ quần áo liền cho rằng chúng ta nhìn không ra tới sao, thật là quáng ốc. Chính là chính là, những cái đó kịch bên trong người đều là đống đốc, như vậy rõ ràng cùng khuôn mặt, đều nhìn không ra tới. Có người nói một câu công đạo lời nói, kỳ thật chợt vừa thấy nói, cũng không rõ ràng. Làm nghệ thuật sáng tác gấu tể từ vụ nói, nếu không nhìn kỹ nói, đích sát sẽ cho rằng là hai người. Nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện lỗ thai cùng tay đặc thù đều là nhất trí, thân cao cũng rất quan trọng, các đại nhân ở sau trưởng thành trên cơ bản liền không có gì dài quá, thông qua những nhân loại này vốn có thân thể cấu tạo, hắn liền có thể phán đoán đối phương cùng nguyên bản dê tiên sinh chính là cùng cá nhân. Đệ 284 trang Kỹ thật hắn biến hóa còn rất đại, không chỉ có là thay đổi quần áo, đeo mắt kính, còn nhiễm tóc, nhưng là trên người hắn khí vị không có biến, ta vừa nghe là có thể đoán được đáp ý rào rạt nói này, một đống lớn lời nói chính là tiểu hồ ly li, li li, nàng có được phi thường nhạy bén khứu giác, tuy rằng để một mắt thời điểm, không có có thể đem luôn đông nhìn ra tới. Hôm nay nôn đông trên mũi giá một bộ mắt kính, đặc biệt có khoa học kỹ thuật cảm cái loại này, nhưng cũng không phải đen nhánh kính mát, mà là nửa trong suốt, cho nên có thể rất rõ ràng nhìn đến hắn ngũ quan. Này phó mắt kính đồng thời kiêm cụ kiểm tra đo lường, đo công năng. Tuy rằng nôn đông đôi mắt phi thường lợi hại, Độ chính xác một chút đều không thua kém với máy móc, nhưng là dụng cụ sẽ không làm lỗi, đối các gấu tể tới nói cũng càng thêm có sức thuyết phục. Nói đủ rồi sao, nói đủ rồi liền câm miệng cho ta. Làm một giáo quan, ô nhu dễ thân là không có khả năng, hứa thu lần này tới, chủ yếu là đem hậu cần công tác làm tốt, chính mình muốn huấn luyện đồng thời còn muốn phụ trách các gấu tể an toàn vấn đề. Tuy rằng biết lúc này đây huấn luyện doanh sẽ tương đối vất vả, nhưng nàng vẫn là quyết định hung hăng tâm, đứng ở ngôn đông một bên. Các ngươi phía trước thế nào tử ta mặc kệ, nhưng là tại đây 7 ngày 6 đêm giữa, sở hữu quy củ từ ta định đoạt. Luân Đông Cường Điệu liền hai cái điểm, lần này cho các ngươi lại đây, một cái là kỷ luật, một cái là đoàn kết. Đầu tiên, ta điểm số thời điểm muốn lớn tiếng nói chuyện, giao các ngươi làm cái gì liền làm cái đó, tốc độ nhất định phải mau, không thể dây dưa dây cả. Còn có chính là thủ khi, một cái không tuân thủ thời gian người, chính là ở lãng phí chính mình cùng người khác sinh mệnh. Ta luôn mãi cường điệu một chút các ngươi kỷ luật. Đi học thời điểm không cho phép châu đầu ghé thai, nghỉ ngơi thời điểm các ngươi muốn nói cái gì nói cái gì, nhưng là ta thổi cái còi, liền giống nhau không thể nói. Nếu có nói cái gì tưởng nói, liền trước nhấc tay kêu báo cáo, được đến chấp thuận lúc sau mới có thể nói. Cái này quy củ, cùng hứa thu quân huấn thời điểm kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là quân huấn thời điểm, các nàng sẽ bị yêu cầu chạm Thái Dương phía dưới, một đám phơi đến đen tuổi lùi. Hiện tại tuy rằng là đầu hạ, trong núi Thái Dương không phải đặc biệt lợi hại, Nhưng là Hứa Thu Nghiệp không tính toán làm các gấu tể suốt ngày đều ở Thái Dương phía dưới phơi. Bọn họ chỉ là lại đây học tập một chút giã ngoại cầu sinh, thuận tiện rèn luyện một chút thân thể, không cần thiết chịu dâu ria lan lột. Có thể là bởi vì Hứa Thu liền ở một bên nhìn, hơn nữa cũng không có đứng ra phát biểu bất luận cái gì phản đối ý kiến, các gấu tể đều thực an tĩnh. Nôn Đông lại một lần hỏi một lần, "Các ngươi có nghe hay không?" Hứa Thu đi đầu lớn tiếng nói, "Nghe được." Nàng vừa dứt lời, mặt khác các gấu tể cũng đi theo lên tiếng. Nôn đông nhìn hứa thu liếc mắt một cái, nói thật, với hắn mà nói. Này đó hấu thể biểu hiện một chút đều không đủ tiêu chuẩn. Một đám thật sự là quá yếu, hắn hơi chút chịu được một chút, nghĩ vậy đàn dù sao cũng là cái gì cũng đều không hiểu hấu thể, Không thể lấy chính hắn tiêu chuẩn tới yêu cầu tiểu hải tử, càng thêm không thể yêu cầu thực nhược hứa thu. Căn cứ hắn trước mắt nghiên cứu, tuy rằng hứa thu có được thập phần thuần khiết nhân loại huyết thống, có thể miễn dịch khá nhiều năng lực, nhưng là nàng bản thân cũng không có cái gì công kích tính thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Hắn hơi chút phóng nhu một chút tìm từ. Tiếp theo ta hy vọng các ngươi có thể đều nhịp lên tiếng, mà không phải giống như bây giờ thưa thớt, lại có lần sau nói, liền sẽ cùng nhau lãnh phạt. Đoàn kết không phải ngoài miệng nói nói liền có thể, muốn cho các gấu tể biết đạo lý này, liền phải an bài bọn họ cùng nhau bị phạt. Phạt nội dung cũng rất đơn giản, làm hạ ngồi xuống sau đó còn có hít đất. Đương nhiên cũng không thể yêu cầu này đàn ấu tể làm cùng quân nhân giống nhau tiêu chuẩn. Trừng phạt bọn họ thời điểm, hắn cũng sẽ khống chế số lượng. Rốt cuộc đám hải tử này thân thể không như thế nào trường hảo, vận động quá liều không phải chuyện tốt. Trước hai ngày chủ yếu là nhiệt thân cùng làm một ít đơn giản hoạt động, đem các gấu tể thủ đoạn, cổ chân, mặt khác khớp xương bộ vị toàn bộ đều hoạt động mở ra. Giống nhau là buổi sáng thời điểm tiến hành đơn giản gen luyện tỷ như nói tập thể chạy bộ, sau đó bỏ một ít huấn luyện hàng mục. Bởi vì không quy định thời gian, cùng với nói là huấn luyện chi bằng nói là du ngoạn. Buổi chiều thời điểm liền tiến hành tri thức truyền thụ, luôn đông giảng bài tốc độ phi thường mau. Hơn nữa sở hữu nội dung chỉ nói một lần, có thể nhớ nhiều ít toàn bộ dựa các cấu thể chính mình bản lĩnh. Chí nhớ tốt không bằng ngồi bút cùn, Hứa Thu trí nhớ không phải đặc biệt tốt cái loại này. Ít nhất không đạt được đã gặp qua là không quên được. Nàng nguyên bản đều sẽ đem quan trọng nội dung ghi tạc tiểu vợ thượng, nhưng là lúc này đây vì gia tăng khó khăn, Hứa Thu mạnh mẽ đem chính mình tiểu vợ ném đến một bên. Ngồi ở Hứa Thu bên người cấu thể là một trước. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói, không có quan hệ, viên trưởng, ta đều đem nội dung nhớ kỹ. Có thể ở hứa thu phía trước ra như vậy nhiều đề mục giữa bắt được đệ nhất. trừ bỏ cũng đủ khắc khổ ở ngoài, thiên phú cũng là rất quan trọng, tiểu mục trước trí nhớ phi thường hảo. Hiện tại hứa thu đã tân chức vì tinh cầu chủ, hoặc là nói là mới phát thành thị thị trường, nhưng là đối với này đó các gấu tể tới nói, hứa thu vĩnh viễn đều là bọn họ trong lòng viên trưởng. Dù sao mọi người đều kêu thói quen, hứa thu cũng không cưỡng cầu bọn họ sửa. Nghe được tiểu cô nương nói, hứa thu trong lòng cảm giác như là đại mùa hè uống lên băng tuyết bích giống nhau sảng. Phát hiện một chức ở chỗ này xung xoe, tiểu hồ ly cũng lại đây cọ cọ, ta cũng có thể giúp viên trưởng thật nhiều vội. Bọn họ nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, ở một bên nguồn đông huấn luyện viên mắt lại nhìn, nói cái gì cũng chưa nói. Hiện tại cái này mùa, nguồn đông tâm tình không quá mỹ diệu. Bởi vì mỗi năm đến lúc này, đã nói lên hắn lại đến thay lông mùa. Tuyết trắng thật dày ra mau rút đi. Lưu lại chính là cái loại này lược hiện màu xám, có chút dơ hề hề lông tóc. Đối với một cái thói ở sạch người bệnh tới nói, loại này lông tóc quả thực không thể nhẫn. Mỗi lần đến lúc này, nôn đông tính tình liền sẽ trở nên đặc biệt hư, trong sở kỳ thật cũng là biết hắn cái này tật xấu, cho nên phê giả thời điểm liền phê đặc biệt sẵn khoái. Nhưng là xuất phát từ chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày, nôn đông vẫn là ở quả bưởi nhóm trước mặt khắc chế chính mình sâu tính, hắn mang theo suốt một đại hộp ức chế dư tề. Cảm giác không thoải mái thời điểm liền cho chính mình chắc một châm. Đệ 285 trang. Ngày thứ ba khởi, mới là giãn ngoại cầu sinh huấn luyện chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đóng quân, tại giãn ngoại, bước đầu tiên chính là muốn tìm một cái thích hợp chỗ tránh nạn. Đoàn thể đàm luận sau, bọn họ đem tạm thời tê cư mà định ở nguồn nước phụ cận. Trong nước có đủ loại sinh vật, sơn tuyền là từ sơn đứng đầu chạy xuống tới, theo lý mà nói thực sạch sẽ, nhưng ở các gấu tể nơi này, nước sơn tuyển đương nhiên không phải trực tiếp uống Hứa thu luôn mãi dễ dấu quá bọn họ, bên ngoài thủy tài nguyên bên trong khả năng còn có rất nhiều nhìn không thấy bệnh khuẩn cùng sâu, ăn lúc sau, tiêu chảy đều là việc nhỏ, nghiêm trọng sẽ nóng lên, thậm chí tử vong. Dùng đặc thú biện pháp làm ra tới thanh triệt thủy tài nguyên, sau đó lại từ giã ngoại bắt được một ít động vật, trích một ít quả tử làm đồ ăn. Mặc kệ là thạch tài công cụ, toàn bộ đều là từ trong núi nghĩ cách lăn lộn ra tới, bọn họ thậm chí còn dùng nhất nguyên thủy phương pháp thành công lấy hỏa. Một cái huấn luyện doanh ngạnh sinh sinh biến thành cầu sinh trò chơi, thẳng đến đệ 6 thiên, đoàn đội xuất hiện một cái tiểu ngoài y muốn. Luân Đông mang đến một cái bảo bối hộ, bị hắn cháu ngoại Bạch Táp kinh động một con con ngồi, ngạnh sinh sinh cấp giấm cái nát nhừ. Chương 150. Kia chỉ đột nhiên vụt ra tới manh thu thực mau bị đả đảo, nhìn qua như là một đầu biến dị lợn rừng, phi thường hung mãnh. Liên tính là ngã trên mặt đất, đều phát ra đông tiếng vang, giống như là một tiếng sấm sét. Nó chỉnh đầu heo hôn mê, dựa theo hệ thống giám sát đã mất đi sinh mệnh triệu chứng. Không có việc gì. Hứa thu ôm một cái dọa đến ấu tể, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cẩn thận kiểm tra bọn họ tình huống. Đại gia không có việc gì đi. Không có việc gì. Có mấy chỉ ấu tể quần áo làm cho có chút sắm xịp, nhưng là đó là ở trên núi đi đường thời điểm, không cẩn thận dính thượng cho bụi cùng bùn đất. Cũng không có người có vết máu, cũng không có người bị thương. Nàng chú ý tới mặt đường thượng có huyết, nhưng kia cũng không phải các gấu tể huyết, mà là lợn rừng. Có thứ gì dưới ánh nắng phía dưới phản quang, quan điểm tiến vào đến Hứa Thu đôi mắt có chút chói mắt. Nàng theo bản năng giơ lên tay chắn một chút, sau đó phát hiện trên mặt đất phản quang chính là mảnh vỡ thủy tinh. Trừ cái này ra, còn có một cái bị dẫm bẹp kim loại hộp. Đại gia trước đứng ở tại chỗ đừng cử động. Hứa Thu đem theo kịp người máy tiểu trợ thủ kêu tới, đối phương hạ đạt thu thập mảnh nhỏ mệnh lệnh. Ở điểm này, người máy đôi mắt liền phải so nhân loại hảo là rất nhiều, liền tính là lại tế mảnh nhỏ cũng có thể lập tức nhặt lên tới. Bị đánh nghiêng dược tề chảy xuôi trên mặt đất, bởi vì là có thể đối nhân loại sử dụng đồ vật, cũng không có cái gì ăn một tính. Cái này dược tề là cái gì? Bên người mang đồ vật, hẳn là còn rất quan trọng đi. Cái này dược tề không phải hứa thu mang lại đây, đương nhiên cũng không có khả năng là các gấu tể. Nàng hỏi nguồn đông, trọng tố nói, yêu cầu cái gì tài liệu? Ta có lẽ có thể bang thượng đội. Không phải cái gì quan trọng đồ vật. Nguồn đông đương nhiên không có khả năng nói cho hứa thu cái này dược tề tác dụng là cái gì có thể là bởi vì thời tiết cùng hoàn cảnh nguyên nhân, nào đó sinh lý phản ứng càng ngày càng thường xuyên. Bọn họ đi ra ngoài huấn luyện thời điểm, thường xuyên là buổi sáng sáng sớm ra cửa, gần buổi tối thời điểm mới có thể đủ lộn trở lại đi, vì tránh cho chính mình tại đây đàn đấu tể trước mặt xuất hiện cái gì đáng sợ động tác, kia một tiểu hộp ức chế tề, nôn đông đều là tùy thân mang theo. Tuy rằng tới chỉ có 6 ngày, nhưng là hơn nữa đi tới đi lui hành trình, nôn đông chuẩn bị nửa tháng lượng. Hộp trang hai chi ức chế tề. Chính là hắn ở trên đường thời điểm dùng, chỉ là này trong chốc lát thời gian, hẳn là sẽ không tạo thành cái gì phiền thoái. Thấy hứa thu vẫn luôn nhìn hắn, nôn đông bổ sung nói, ở huấn luyện doanh còn có rất nhiều. Hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác định Toái pha lê toàn bộ đều bị thu thập lên, nàng quay đầu nói, vậy là tốt rồi, đại gia thu thập một chút, hôm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Tuy rằng mọi người đều không có bị thương, nhưng là đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ngoài ý muốn. Khẳng định không hảo lại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hoa lan múa may chính mình dây đẳng, chúng ta muốn đem cái này đại gia hỏa mang đi sao? Ta có thể đem nó bó lên. Trên mặt đất nằm lợn rừng là cái to con, cả người đều mọc đầy gai nhọn. Thịt, thịt, thịt. Tiểu thanh xà đối với lợn rừng chảy nước miếng. Long người không đủ rắn nuốt voi, tiểu thanh xà cái đầu đã dài quá vài lần, nhưng so với này đầu nhìn ít nhất có vài trăm cân lợn rừng tới nói, thật sự là quá nhỏ xinh. Hứa thu giờ khóc giờ cười Thứ này cũng không thể trực tiếp ăn, sẽ đem ngươi cái bụng cấp nước vỡ. Rốt cuộc cũng là lớn như vậy một con con mồi, nhưng là trực tiếp ném ở chỗ này cũng thực đáng tiếc. Vậy đại gia cùng nhau đem nó mang về đi. Tuy rằng đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn bất quá như vậy trải qua đối với các gấu thể tới nói cũng rất khó đến. Nhưng là hoa lan ngươi một người nói có thể chứ? Đương nhiên có thể. Từ trên mặt đất chui ra tới dây đằng phi thường rắn chắc đem lợn rừng bó lên, biến thành một cái cầu mây. Nó đắc ý rào rạt ngâng lên cao, xem. Hoa lan sức lực nhưng lớn, không cần coi thường thực vật lực lượng. Hứa thu đi đầu vỗ tay, một chút đều không keo kiệt chính mình vô tay. Hoa lan quá mức hưng phấn, tới cái siếc ảo thuật, bùm một tiếng lợn rừng cầu đụng vào trên cây. Không xong, quá mức đắc ý vinh báo. Nó trộm nhìn mắt hứa thu, còn hảo nàng không có sinh khí. Đại gia đi đường chậm rãi đi, bối trọng vật muốn ổn trọng một ít mới hảo. Hứa thu không nói gì thêm khó nghe ran dạy nói. Chỉ là phi thường tâm bình khí hỏa nói một câu đạo lý. Hoa lan trên đầu kia một đóa hoa gục xuống dưới, trở nên có chút héo héo, nguyên cây đằng đều an phận không ít. Núi sâu bên trong tương đối nguy hiểm, rất nhiều khu vực là không có khai phá, hứa thu một bên muốn cô ấu thể một bên lại muốn nhị xem lục lộ, mắt nghe bắt phương, không có chú ý mô con thỏ không thích hợp chỗ. Không chung đột nhiên vang lên một tiếng sâm xét, lúc này đây cũng không phải là lợn rừng ngã xuống đất thanh âm, là chân chính ông trời không chịu lòng người. Đệ 286 trang. Hứa Thu ngẩng đầu vừa thấy, trời xanh mây trắng lặng lẽ biến mất, nguyên bản bầu trời trong xanh thượng, kia sáng người tản ra quang mang thái dương, không biết khi nào bị một đóa rất dày chắc mây đen cấp che đậy. Sắc trời lập tức liền tối sầm xuống dưới, có phi thường đại gió thổi lại đây, các gấu tể trên người quần áo đều bị thổi đến căng phồng. Đặc biệt là những cái đó có lông xù xù ấu tể, toàn bộ nhãi con biến thành một cái tròn vo trăng cầu. Trừ bỏ mấy chỉ thủy sinh ấu tể không có nào chỉ ấu tể thích ngày mưa. Nước mưa sẽ đem bọn họ lông tơ hoặc là lông chim đánh đến nước rầm rề, còn sẽ làm dơ sạch sẽ dày, làm đến nơi nơi đều là bùn. Hơn nữa bọn họ ra tới, hứa thu chỉ dẫn theo một ít cấp cứu dương, cũng không có cấp các gấu để chuẩn bị tắm rửa quần áo. Hiện tại cái này thời tiết, tuy rằng một chút đều không lạnh, nhưng là hứa thu chính là cảm thấy, nếu là mắc mưa, sau đó quần áo ướt vẫn luôn lưu tại trên người, thực dễ dàng liền sẽ sinh bệnh. Sắp hạ mưa rào có sấm chớp, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi đi. Bên kia. Nguyên cửu vùng vây cánh bay lên không, ta nhìn đến đại khái 200 mét địa phương có một cái rất lớn cục đá. Cái loại này thiên nhiên hình thành hơi mỏng nham thạch, phía dưới có một bộ phận đều là trống không, giống như là một cái thật lớn mái hiên giống nhau. Hai chỉ tiểu con rơi cũng đi theo bay qua đi tuyển ra đại khái ba cái địa điểm, hứa thu tuyển một cái nhất thích hợp, mau mau, nhanh hơn tốc độ. Không sai biệt lắm các nàng vừa đến thạch nham phía dưới, mưa to liền rơi xuống, kia chỉ lợn rừng bị thả xuống dưới vừa lúc còn có thể che đậy một chút mưa gió, lợn rừng ở núi rừng giữa chạy vội, trên người mang theo không tốt lắm nghe mùi tanh, sức lực khá lớn ấu thể, yên lặng đem lợn rừng đá xa một chút, bởi vì là ngày mưa, sở hữu ấu thể đều chỉ có thể tạm thời dừng lại trốn vũ, một chiếc móc ra một phen dây thừng, tuyết trắng tuyết trắng, chúng ta tới chơi phiên hoa thằng đi, con hảo tiểu hài tử lạc thú phi thường đơn giản, năm đó ở tiểu học sơ trung cao trung đều có thể đủ làm bọn học sinh trầm mê phiên hoa thẳng cũng thành công mà chinh phục 3000 năm lúc sau tiểu học sinh. Duy nhất không thể làm người thỏa mãn, chính là đây là hai người cho chơi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cắm vào ba người, hơn nữa nhiều hơn một người lúc sau lạc thú còn sẽ hạ thấp. Lại cho ta một quyển đi, chúng ta hai cái cũng tưởng chơi. Tuyết trắng dây thường, chính là một chức phun tơ nhện. Nàng hiện tại trưởng thành, có thể khống chế chính mình tơ nhện không mang theo ăn một tính. Tiểu cô nương đặc biệt hào phong cấp đi ra ngoài một quyển, nặc, cho ngươi. Lan có được nhiều chỉ móng nuốt tiểu con nện, một chức khoảng thời gian trước còn ở phiên hoa thẳng trong lúc thi đấu thành công mà lấy được đầu danh. Hoa lan dài quá càng nhiều căn đẳng, theo lý mà nói hẳn là nhất linh hoạt cái kia, nhưng là nó chính là chơi bất quá một chức. Có thể là bởi vì một chức bản thân am hiểu bệnh công tác, tùy tùy tiện tiện giải phóng, mà hoa lan dây đẳng, chính là chui vào thổ địa, cây cối, hấp thu dinh dưỡng, chỉ là ăn cơm dùng công cụ. Nó chỉ là một cây buồn buồn cơm khô đẳng. Chơi bất quá tâm linh thủ xảo một chức cũng thực bình thường. Hiện tại còn không có biến hình thành công chỉ có một cây cái đuôi thanh xa, là không có cách nào tham dự phiên quải thẳng trò chơi. Nó muốn tham gia thi đầu nói, cảm giác chỉ có thể tham gia tàn vận sẽ, rốt cuộc nhân ra có 10 căn ngón tay, nó chỉ có một cây cái đuôi Nhưng là thanh xa thực có thể cho chính mình tìm về vui, nó đem chính mình treo ở ngã xuống đi lợn rừng răng nanh thượng. Trong chốc lát đem chính mình bay thành cái S hình, trong chốc lát lại đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Hứa Thu ngồi ở loại nhỏ sạch sẽ trên tảng đá, liền mặt mang mỉm cười xem các gấu tể chơi. Nham Thạch phía dưới địa phương cũng không phải đặc biệt đại, bạch táp liền biến thành miêu mễ hình thái, toàn bộ miêu lười biếng nằm bò, biểu tình rất là thích ý. Luân Đông luôn luôn không quá hòa hợp với tập thể, lúc này cùng các gấu tể cũng là cách đến rất xa đứng. Vẻ mặt của hắn rất khó xem, cảm giác máu sôi chảo, có một ít dày vò. Đi đến nước mưa giữa đi, rơi xuống nước mưa đem lông tóc làm ướt, cũng không có làm tâm tình của hắn có thể được đến bình tĩnh. Ngược lại càng không xong. Loại này thời điểm nên cho chính mình tới một ống tiêm, chính là hướng túi ráo một sở, dược tề toán nát. Hiện tại phần ngoài thời tiết thực các liệt, nước mưa cũng không có đỉnh, trừ bỏ xét đánh ở ngoài, trên núi còn nổi lên sương ngủ. Đột nhiên toát ra tới sương trắng, là mắt thường nhìn không tới quá xa địa phương. Nơi này là núi sâu, cũng không phải đất bằng. Có một ít lộ thực hẹp hỏi, còn có một ít cục đá, lung lay rửa vào vách núi, nếu là không cẩn thận nói, một bước đi nhầm khả năng liền sẽ ngã xuống huyền nai. tuy rằng nôn đông đầu góc cũng đủ dùng tốt, chính là cá nhân lực lượng ở thiên nhiên trước mặt liền có vẻ vô cùng nhỏ bé. thân thể nói cho nôn đông, hắn hẳn là rời đi cái này địa phương, nhưng là lý trí nói cho hắn, hắn không nên mạo hiểm. nôn đông đi đến lợn rừng trước mặt, cả người mọc đầy thứ hắc lợn rừng, nhìn qua liền rất xấu xí, hơn nữa khí vị cũng rất khó nghe, phi thường làm người hết muốn ăn. này hơi chút làm hắn khôi phục một chút lý trí, nhưng là đứng ở lợn rừng bên người. Nôn đông cảm giác càng ngày càng không thích hợp, này hẳn là một đầu ở vào cầu ngẫu kỳ lợn rừng, cho nên mới sẽ đặc biệt sao động, lực sát thương đại. Loại này ghê tởm khí vị, nghe lâu rồi, thế nhưng còn sẽ có một chút phía trên. Nhìn nhìn, nôn đông cảm thấy này đầu công lợn rừng, cư nhiên giống như có điểm mi thanh mục tú lên. Nay thật sự là thật là đáng sợ, còn như vậy đi xuống nói, hắn rất nguy hiểm. Nếu không có cách nào giải quyết vấn đề nói, vậy trực tiếp xử lý sinh ra vấn đề đồ vật. Hell, hell. Thì... Lần này là nghe đi lên thực thương tâm kêu to Hứa thu quay đầu vừa thấy kia đầu thật lớn lợi rừng Theo nôn đông ra tay Ở một trận quang mang trói mắt trung biến thành y hiệp phấn Làm sao vậy đây là Nôn đông không hề răng Chầm mặc mà đứng ở nơi đó Nếu không phải phía trước cái kia dơ tay động tác Quả thực giống như là một tôn pho tượng Tuy rằng không biết nôn đông đang làm cái gì Nhưng là làm huấn luyện viên làm được thực không tồi hắn Hẳn là hưu dụ ý Đệ 287 trang Hứa thu tử chính mình trong túi sờ soạn một phen hạt dưa, còn có phía trước làm cái loại này tiểu túi đóng gói thịt heo bồ, kỳ thật là từ hệ thống trong không gian lấy. Đói bụng sao, ăn chút cái này đi. Đại gia tới phân ăn, trở về liền cho các ngươi làm thịt ăn. Làm thịt kho tàu. Mấy ngày này các gấu tể đích xác thực vất vả, là nên ăn chút tốt. Này dọc theo đường đi cũng không thấy được nôn đông ăn cái gì đồ vật. Hứa thu lại tìm tìm, ngảy ra tới một bọc nhỏ cay rất măng. Con thỏ thích ăn chay. Hẳn là có thể ăn cái này đi. Nàng dơ lên tay, trong lòng bàn tay nâng một tiểu túi giòn ngon miệng vị cay rất măng, cái này cho ngươi. Ở ngay lúc này, biểu hiện kỳ kỳ quái quái nguồn đông đi tới, mặc danh rất có cảm giác các bách. Cái kia, cái này túi cũng là có thể ăn, bất quá hương vị không tốt lắm, ngươi đem nó lấy ra tới trang vật nhỏ, đến lúc đó thống nhất phóng tới một chỗ làm nó tự nhiên phân giải liền có thể. Hứa thu lấy tới đóng gói đồ ăn, trên cơ bản dùng đều không phải tợ là típ. Là cái loại này bảo vệ môi trường khỏe mạnh nhưng phân giải túi, dùng đồ ăn sợi làm. Loại này bao bỉ kỳ thật cũng có thể ăn, nhưng là vị thực không xong, giống nhau là thả lại thiên nhiên chờ nó chính mình tự hành phân giải, giống như là sơn trúc xác, cây mía cha, quả quýt ra giống nhau. Hứa thu cái kia thời đại, tuy rằng vẫn luôn mở rộng cầm nắn, nhưng là bởi vì nhiều loại nguyên nhân, vẫn luôn không thực hành mở ra. Nàng chính mình tinh cầu, khẳng định ở phát triển thời điểm, liền phải chú ý ô nhiễm môi trường vấn đề. Hệ thống xuất phẩm chế tác xưởng, ở đóng gói phương diện này giúp hứa thu không ít vội. Luân đông đều không có nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn hứa thu, nhìn hứa thu có điểm quái không được tự nhiên. Thực đột nhiên, Luân đông liền từ nhân loại hình thái, biến thành một con tuyết trắng đại con thỏ. Ngay sau đó vẫn luôn không có như thế nào lên tiếng đại con thỏ ngồi sồn xuống, sau đó cúi đầu, liếm hứa thu tay một ngụm. Hứa thu. Sao lại thế này, phát sinh cái gì đây là? Chương 151. Đột nhiên trở nên có chút kỳ quái đại con thỏ làm hứa thu đã chịu kinh hách Tuy rằng luôn đông trên người có rất nhiều làm người khó có thể chịu đựng tật xấu, nói chuyện không dễ nghe, quá mức không coi ai ra gì. Cứ việc hắn có tự tin tiền vốn, nhưng ngạo mạn thái độ là thực đả thương người. Chính là đương lạnh như băng tuyết thỏ, thành một con sẽ liếm lòng bàn tay liếm thỏ, liền trở nên có một ít do người. 008. Hứa thu ở chính mình trong đầu kêu gọi hệ thống 008, người chạy nhanh xem một chút hắn hảo cảm độ. Không không hảo cảm độ hệ thống cũng không chuẩn xác, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua cái này chỉ số tới hiểu biết một chút tình huống. thỉnh chờ một chút, đang ở vì ngài tìm tòa chung. Cảnh cáo cảnh cáo, mục tiêu hảo cảm độ cực nhanh tiêu thăng chung, trước mặt hảo cảm độ vì 60-70-80-70 năm. Hảo cảm độ bắt đầu chấn động, tối cao kỳ thật cũng chính là 80, nhưng là so sánh với ngày thường đại con thỏ. Hàng năm ổn định ở đạt tiêu chuẩn tuyến bên cạnh hảo cảm độ, này hiển nhiên là một cái lệnh người cảm thấy thập phần nguy hiểm con số. Ngôn đông, ngươi thanh tỉnh một chút. Trên người hắn là đã xảy ra tình huống như thế nào? Khỏe mạnh giả quét muốn thu phí nha 10.000 đồng vàng một lần. Như thế nào nhiều như vậy tiền? Hứa thu nhớ rõ lần đầu tiên, hệ thống giả quét ngôn đông thời điểm rõ ràng không muốn nhiều như vậy. Tính lên cũng liền 1-2 năm thời gian, không khỏi lạm phát quá lợi hại đi. Lúc trước đó là tân nhân đặc huệ giới. Hơn nữa ngươi hiện tại làm thành thị xây dựng nhiệm vụ không phải kiếm lời siêu nhiều. Hệ thống đúng lý hợp tình. Nói nữa hắn kết cấu thân thể tương đối phức tạp, cùng 3.000 năm phía trước nhân loại không giống nhau, yêu cầu nếu phải làm nguyên bộ khỏe mạnh kiểm tra, yêu cầu hao phí năng lượng liền càng nhiều. Nhìn chính mình phá 7 vị số đồng vàng, hứa thu thu hồi chính mình tay, chạy nhanh dùng tùy thân mang theo khăn tay nhỏ xoa xoa. Nàng nhìn mắt chính mình tay, tuy rằng bạch bạch lộn nộn, nhưng là ngón tay còn rất thoát dài, thấy thế nào cũng không giống như là cụ cải trắng đi. Hứa thu có điểm đau lòng nói, khấu đi khấu đi, chạy nhanh cho ta giả quét kiểm tra. Cũng không biết đối phương hiện tại nước bọt có phải hay không mang theo độc, còn hảo trên tay nàng cũng không có gì bị thương địa phương, vạn nhất bị lây bệnh thượng cái gì đến không được bệnh tật vậy rất nguy hiểm. Hứa thu cũng không phải một cái bác sĩ, loại này thời điểm cũng chỉ có thể ý lại hệ thống phán đoán. Nay chỉ cái đầu rất cao đại bạch thỏ ngồi xuống xuống, ở nhìn đến hứa thu bắt tay thu hồi đi lúc sau, đại bạch thỏ, không, hiện tại phải nói, đại thỏ sám, toàn bộ thân mình liền hướng nàng trên người phát. Hứa thu không đề phòng, đã bị áp đảo con hảo có ấu tể như là ly rán huyền giống nhau sống tới, dùng chính mình mềm mụn thân mình lót tới rồi hứa thu đầu phía dưới, không đến mức làm nảng khái đến trên mặt đất cục đá. A, đầu gối lên mềm mại miêu gối thượng, hứa thu hắn một hồi mới lại đây. Mặt khác ấu tể nhìn đến hứa thu thiếu chút nữa bị thường, cũng đi theo vọt đi lên, đồng tâm hiệp lực đem đại con thỏ mở ra. Mau nhường một chút, mau nhường một chút, ta đem hắn bó lên. Ở các ấu tể xem ra, đại con thỏ chính là ở khi dễ người. Khi dễ thế nhưng vẫn là bọn họ thích nhất viên trưởng. Khác đều có thể nhẫn, cái này kiên quyết không thể nhẫn. Thỏ sám liền tính là bị bản năng chi phối, sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Hứa thu mắt thấy hắn móng vuốt đi chạm vào trên mặt đất kia đem quang tử thương, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân thể so đầu góc phản ứng càng mau dùng chân đá văng kia khẩu súng, thuận tiện dùng chính mình hai tay gắt gao ôm lấy lông tóc xóa tung đại con thỏ. Mọi người đều cẩn thận, đem trên mặt đất cái kia đồ vật lộng xa một chút. Ở ngay lúc này. Hệ thống giả quét kết quả ra tới. Kinh kiểm tra, hắn phi thường khỏe mạnh, chính là ở vào một cái tương đối đặc thù thời kỳ. Cái gì? Lúc này ngươi trả lại cho ta út út mở mở, ta 10.000 đồng vàng bạch hoa sao. Hứa thu thực dùng sức đẩy chính mình trên người đại thỏ sám, thoạt nhìn là khả khả ái ái, nhưng là như vậy một con thành niên thỏ, khổ người lại đại, cùng cái loại này có thể đặt ở lòng bàn tay thỏ con hoàn toàn không giống nhau, thể trọng siêu tiêu, quả thực có thể đem nàng ép tới không thở nổi, nôn đông. Ngươi thanh tỉnh một chút. Đệ 288 trang. Nàng lời nói giống như có điểm dùng, đối phương thật sự đứng lên, nhưng là thực mau, bốn con chân dài lại ngồi sồn xuống, xuống, biến thành một con siêu cấp đáng yêu đại nắm. Hắn hiện tại ở vào cầu Ngẫu Kỳ. Hệ thống mặt sau theo một đống lớn về con thỏ loại này sinh vật cầu Ngẫu Kỳ phổ cập khoa học, ở nhìn đến mặt trên tự lúc sau, hứa thu mặt lấy bay nhanh tốc độ biến hồng. Vừa mới lấy ra một chút tàn lưu dược tề, ở trên đường vỡ vụn dược tề hẳn là kích thích tố ước chế tể bị nàng quát lớn quá đại con thỏ chỉ cần ngừng trong chốc lát sau đó lại đã chịu kích thích tố chi phối đi phía trước cùng lại đây hứa thu vành thai không chịu không chế nóng lên nóng lên không cần chiếu gương nàng biết chính mình sắc mặt khẳng định phi thường xuất sắc viên trưởng ngươi mặt trở nên so tôn hùn đất còn hướng ai các gấu tể phát ra khiếp sợ cùng lo lắng thanh âm viên trưởng có phải hay không sinh bệnh ta không không sai hết mưa rồi đại gia chạy nhanh trở về Mưa to tới nhanh, nghỉ cũng mau, bị rửa sạch quá không trung có vẻ đặc biệt sạch sẽ, một đạo cầu vồng đột nhiên vượt ở không trung phía trên, lập tức liền hấp dẫn ở các gấu tể ánh mắt. Nhưng là lúc này Hứa Thu hoàn toàn vô tâm ngắm phong cảnh, nàng từ hệ thống không gian lấy ra tới chịu đến 5 sao thần khí, có thể dễ dàng sạn khởi các loại trọng vật xèn nhỏ. Thượng một lần tiểu người máy làm đến đối phương đầu bị gõ vựng, Hứa Thu cũng không dám gõ người xó não. Nàng hoa 1000 đồng vàng, mua sắm hệ thống dùng một lần phục vụ, căn cứ hệ thống chỉ dẫn, Điều chỉnh tương quan lực đạo giống như là tiết tấu trò chơi như vậy tinh chuẩn chụp ở nôn Đông sau lưng theo đuổi phối ngẫu trạng thái hạ công thỏ đối chính mình theo đuổi phối ngẫu đối tượng hoàn toàn không bố trí phòng vệ hứa thu một lần thành công làm đối phương hôn mê qua đi một hào người tới hỗ trợ đem hắn bối ở trên người nhanh lên đem hắn đưa đến viện nghiên cứu Nôn Đông thân thể tố chất tương đối hảo cũng không biết này gõ một chút có thể vượng bao lâu vạn nhất đối phương trên đường tỉnh lại có lần đầu tiên nôn Đông khả năng liền sẽ đề cao cảnh giác Rất có khả năng liền không có như vậy hảo xuống tay Hứa thu chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhưng là trong lòng kia viên đại thạch đầu vẫn là không co buông xuống Đại gia không cần nhìn đông nhìn tây Lập tức tập hợp, chúng ta lên đường, nhanh lên trở về Nghèo con phanh một chút trở nên rất lớn, thoạt nhìn uy phong lấm lấm Viện trưởng, người đến ta trên người đến đây đi Bạch tắp thanh âm cũng từ ngoại miêu nhân biến thành thiếu niên âm Ta nhận được trở về lộ, hơn nữa có thể mang thật nhiều người Chính là A, viên trưởng ngươi sinh bệnh cũng chạy nhanh trở về đi. Chúng ta có thể chậm một chút đi trở về đi. Tiểu hồ ly vô vô độ ngực nói, có ta mang đội, người yên tâm hảo. Chính là bởi vì là lý ly ngươi, mới có điểm không yên tâm. Nguyên cửu cũng biến thành đại điểu, viên trưởng nếu là lo lắng những người khác nói, ta trên người cũng có thể mang, tốc độ một chút đều không thể so hắn trưởng. Dù sao mặt khác gấu thể cũng chính là nho nhỏ một con, hắn toàn bộ kháng lên cũng chưa gánh nặng. Chính là chính là, hứa thu rất là lo lắng các người hai cái có thể chịu đựng được sao? dựa theo bọn họ bình thường hành tẩu nói, trên đường trở về ít nhất muốn một giờ thời gian. nhưng là đổi thành bạch táp cùng nguyên cửu cái này hình thái, nhiều nhất hơn 10 phút là có thể đến. nhân loại chân chiếm địa diện tích tương đối tiểu, hơn nữa dễ dàng chuyển, làm đại miêu bạch táp, thân hình phi thường linh hoạt, hơn nữa hắn ở núi rừng giữa tốc độ thực mau, móng nuốt cũng thực sắc bén, có thể gắt gao bắt được mặt đất. tình huống tương đối đặc thù, hứa thu suy xét một chút, đáp ứng số dưới. từ vũ châu nương. Các người hai cái ngồi ở bạch tắp trên người. Lý lý biến thành một con đại hồ ly, tuy rằng không có giống nguyên cửu cùng bạch táp để nhị hình thái như vậy vi phong, nhưng là nàng cũng là một con phi thường xinh đẹp hồ ly, ta chính mình tốc độ cũng có thể cùng được với. Đinh đinh đông đông hai anh em đi nguyên cửu trên người, sau đó tiểu thanh xà cũng đi theo bỏ lên trên đi. Bộ dáng này vạn nhất tiểu thanh xà rơi xuống, đinh đinh đông đông tại chỗ, còn có thể đem nó cấp ngầm lên. Một chiếc chiền ở hoa lan trên người, nàng biến thành nguyên bản hình thái. Một con chi trước đều ôm chặt lấy hoa lan đằng. Ta vốn dĩ chính là thực vật. Viên trưởng ngươi phóng một vạn cái tâm hảo. Tại đây trên núi ai xảy ra chuyện ta đều sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật ở các gấu thể giữa, trừ bỏ hai cái thủy sinh gấu thể, liền số làm nhân loại hứa thu yêu đất nhất. Nay trên núi còn có thác nước, giống châu nương, hắn hoàn toàn có thể thông qua thác nước tới một cái cực hạn phiêu lưu. Bọn họ cư trú cái kia vấn luyện doanh, ly thác nước phía dưới hồ sâu rất gần. Nếu là trực tiếp từ thác nước thượng nhảy xuống đi. Lại hơi chút trở về đi vài bước, tốc độ nhưng nhanh. Bất quá mọi người đều thực chú ý bảo hộ yêu ớt viên trường, tuy rằng một đám lá gan đều rất lớn, ở hứa thu trước mặt, chúng nó vẫn là nhỏ yếu đáng thương gấu tể. Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận. Luôn mãi dặn dò qua đi, hứa thu vẫn là dựa theo các gấu tể kiến nghị tới, nguyên bản một giờ lộ, ngắn lại tới rồi 10 phút liền đến. Tìm một chút hắn phía trước dược tề hộ. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể cấp ở vào đặc thù trạng thái hạ con thỏ tiêm vào dược ti Con hảo phía trước người máy ở xử lý tương quan giác rưỡi thời điểm có đem tàn lưu chất lỏng mang một ít lại đây, hệ thống trực tiếp so đối, cũng không lo lắng sẽ tính sai dược tề. Thỉnh chờ một chút đang ở vì ngài già quát trung. Nôn đông dược tề hộp liền đặt ở hắn trong dương, nhưng là cái dương là thượng khóa. Dùng còn không phải cái loại này bình thường khóa, mà là cái loại này cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật khóa. Hứa thu kêu gọi hứa bạch bạch, bạch bạch, lại đây nhìn xem cái này là cái gì khóa, như thế nào mở ra. Nếu là mật mã khóa, giống hứa bạch bạch như vậy ai là có thể thực dễ dàng phá giải. Hơn nữa bọn họ cái này địa phương cũng có theo dõi, theo dõi ca mê ra hẳn là cũng có thể đủ chụp được đến mật mã là nhiều ít. Này không phải mật mã khóa, là vân tay sao. Hứa bạch bạch lắc đầu, không phải, là mới nhất đồng tử khóa. Bẻ ra hắn đôi mắt hữu dụng sao. Bằng không ngươi tới giúp đỡ. Không được, cái dương có thể tự động phân biệt đặc thù trạng thái. Ngươi nếu là bẻ ra, đồng tử là tăng hư dã bên trong đồ vật sẽ tự hủy. Đệ 289 trang. Dù sao cũng là cao mũi nhọn nghiên cứu viên, tùy thân mang theo đồ vật bảo mật tính đều phi thường cao, trên cơ bản sở hữu quan trọng đồ vật, toàn bộ đều mang theo tự hủy trang bị. Hắn nếu là mở không ra, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Hứa Thu gãi gãi chính mình đầu tóc, cảm giác thực sốt ruột. Nhưng là nếu đối phương tỉnh lại vẫn là thần trí không rõ, lại sẽ hướng trên người nàng phát. Loại này hình ảnh, làm các gấu tể thấy được, không khỏi cũng quá ít nhì không nên. Bình thường sinh lý khóa, Hứa Thu cũng là muốn dạy, tuyệt đối không phải lấy loại này kỳ quái phương thức. Ta nhớ rõ chúng ta bên này hẳn là có khối băng, đem hắn bỏ vào nước đá đi. Chỉ cần người thanh tỉnh nhất thời một lát, đem dược tề tiêm vào đi vào thì tốt rồi. Hứa Thu lại không hảo tùy tiện cấp đối phương dùng hệ thống xuất phẩm nô vật, bởi vì Ngôn Đông quá thông minh, thực dễ dàng liền nhận thấy được không đúng. Không không tám tồn tại là nàng bảo mệnh phụ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu tương đối thời điểm khó khăn. Nàng cầm một ít không quá có thể xuất hiện ở lúc ấy vườn trẻ đồ ăn ra tới, mặt sau tất cả đồ vật, đều là có thể giải thích nơi phát ra. Vật lý hàng hỏa hẳn là có thể. Hứa thu kêu tới người máy tiểu trợ thủ, một bên thêm thủy một bên phong khối băng, xác định thủy ôn cũng đủ lạnh leo lúc sau, thử hự đem này chỉ thỏ sám lộng tiến bùn tắm. Đến xương nước lạnh lập tức liền đem đại con thỏ đánh thức. Nhưng là đối phương mở to mắt, hứa thu trong lòng lộn bột một chút, xem luôn đông biểu tình. Nàng liền biết giá hỏa này cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn là thỏ Bắc Cực, cho nên đặc biệt ngại nhiệt độ thấp, âm 50 độ cũng không có vấn đề gì. Chứa đầy khối băng thủy độ ấm, căn bản là không đạt được âm 50 độ. Hứa Bạch Bạch hướng Hứa Thu cung cấp kiến nghị, con thỏ râu bối liền có thể, viên trưởng ngươi đi ra ngoài đi, cái này ta tới là được. Hắn xung phong nhận việc vén tay háo lên, tiên tâm đi, tay của ta giống nhau có thể dùng, ta thực hiểu kỹ xảo. Hứa Thu nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, đứng dậy Chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó dây tiếp theo, hứa bạch bạch liền bay lên. Sau đó cũng không biết ngôn đông làm gì, đáng thương hứa bạch bạch thực mau đáng cơ. Đại thỏ xám ướt dầm dề ánh mắt nhìn hứa thu, bởi vì lông tóc cũng bị làm ướt, thoạt nhìn liền rất chật vật thực đáng thương. Đại con thỏ đến gần rồi, càng ngày càng gần. Người cùng con thỏ là sẽ không có tương lai, biến thành hình người cũng không thể. Hứa thu nội tâm dít gào, biểu hiện ở trên mặt lại là không hề bất luận cái gì biểu tình. Nàng đứng ở tại chỗ. Dưới chân giống như sinh căn dường như, rõ ràng hẳn là rời khỏi, không có thể đi rớt. Ở vào cái này đặc thù trạng thái hạ con thỏ, có được nhất định công kích tính, bên ngoài chính là ấu thể Nàng cũng không biết, nôn đông có được dị năng là cái gì, nhưng là nàng biết, này con thỏ rất mạnh, hơn nữa đối tuyệt đại bộ phận ấu thể dị năng đều miễn dịch. Làm đại nhân, nàng tuyệt đối không thể đem như vậy nguy hiểm để lại cho ấu thể Ở đối phương muốn phát lại đây phía trước, hứa thu rốt cuộc động. Nàng lấy chính mình đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, tốc độ phi phát qua đi, sau đó ghé vào con thỏ bối thượng, phi thường ổn chuẩn tàn nhẫn rua nổi lên đối phương phần lưng. Nàng còn làm ra cái loại này máy sấy, một bên thổi ướt rất lông tóc, một bên rua. Đứng thẳng hành tẩu thoạt nhìn thực hung hãn đại con thỏ, bia kỷ một chút, giống kẹo đông gòn giống nhau mềm xung dưới, quỳ dạp trên mặt đất thật giống như là một đoàn sơ lạnh. Không không tám lớn tiếng kêu gào, hữu dụng hữu dụng. Hứa thu ra sức rua đại con thỏ bối, bởi vì quá thoải mái. Đại con thỏ hiết hầu phát ra giống mèo con giống nhau rất nhỏ tiếng ấy. Nỗ lực rua hơn nửa giờ, hứa thu mệt mỏi, đối phương cũng thỏa mãn ngừng nghỉ. Hứa thu nhìn chính mình tay, đại bạch thỏ thực cái sạch sẽ, ở nước đá lăn một đạo, lông tóc chỉ là bị thủy làm ướt, làm khô lúc sau lại là xóa tung mềm mại, cũng không có bất luận cái gì dơ đổ vật. Thời gian dài như vậy qua đi, không cẩn thận dính thượng vệt nước đã sớm đều làm thấu. Thuận bao thuận lâu như vậy, nàng lòng bàn tay, còn có quần áo quần thượng cũng chỉ là dính vào một ít tinh tế lông tơ. Nhật nhạt màu xám, còn có một ít là thuần trắng sắc, là phía trước cười ở đại miêu trên người thời điểm không cẩn thận có đến. Cấp mèo con tiểu hồ ly hoặc là mặt khác lông sù sù sinh vật, thuận bao thời điểm, phát sinh loại chuyện này hết sức bình thường. Tuy rằng cũng không có làm cái gì cổ dưới không thể miêu tả sự, nhưng là nàng có một loại hảo tâm toan cảm giác. Hứa thu, anh, tay toan, cũng ố vế. chương 152 Hứa Thu đem không có có thể mở ra cái dương đặt ở ngôn đông bên người, thuận tiện đem đáng thương hứa bạch bạch một lần nữa khởi động. Chí năng ai đương nhiên là sẽ không bị dễ dàng như vậy tiêu diệt rớt, chỉ là hứa bạch bạch sử dụng thân thể này tạm thời tính mà tiến vào ngủ đông. Chờ đến hứa bạch bạch đôi mắt một lần nữa sáng lên tới, Hứa Thu nói, hắn đã ngủ rồi, đợi lát nữa chờ hắn tỉnh táo lại, ngươi lại đến nói cho ta. Hứa bạch bạch ngay lúc đó biểu tình liền thay đổi, xinh đẹp ngũ quan trực tiếp học người máy tiểu trợ thủ biến thành thương tâm nhan biểu tình. Viên trưởng, ta cảm thấy lại đến một lần, ta sẽ biến mất. Hắn vẫn là thực thích chính mình hiện tại dùng thân thể này, không nghĩ phải bị có siêu cường động thủ năng lực ngôn đông hủy đi thành linh kiện. Hứa thu nhìn mắt hô hấp thông thả phập phòng đại con thỏ, không cần trực tiếp ở chỗ này nhìn, ngươi trực tiếp nhìn chằm chằm theo dõi là được. Nàng đến châm rãi, lại còn có phải cho các gấu tể chuẩn bị đồ ăn. Hứa bạch bạch nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nhộn nhạo mỉm cười, ta liền biết viên trưởng vẫn là yêu ta. Hắn đặc biệt chi kỷ nói. Ngươi đi vội đi, một có tình huống ta lập tức kêu ngươi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dựa núi ăn núi, bọn họ lại đây thời điểm, liền độn một ít thu mùa đông đồ ăn, trên núi có thể bổ sung rau dưa trái cây cũng không nhiều, giống nhau chính là cái loại này mang theo chua sót hương vị rau dại, trời mưa lúc sau một nhĩ. Giống rau hẹ linh tinh đồ vật, trực tiếp muốn tử thực đơn đá ra đi. Cái gì thịt bò, bù câu thịt, sở hữu không thể làm người thanh tâm quả dục đồ ăn, toàn bộ hoa rớt. Nghĩ nghĩ phía trước các gấu thể đều thực vất vả, Hôm nay vẫn là ăn hơi chút phong phú một chút tương đối hảo. Đệ 290 trang Hứa thu cấp các gấu tể trưng hoạt nộn canh trứng, còn nướng chế một ít điểm tâm, chuẩn bị tốt một ít nguyên liệu nấu ăn khiến cho các gấu tể chính mình tiến hành tự giúp mình nướng bờ bờ cờ. Nướng bờ bờ cờ cái ra có sẵn, các gấu tể chính mình động thủ nấu nướng đồ ăn. Chuyên môn ở phòng bếp công tác người máy tiểu trợ thủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một khi xuất hiện ngoài y mướn, có thể kịp thời cứu chàng. Nôn đông đồ ăn. Là toàn bộ từ hứa thu chuẩn bị. Hứa thu tuy rằng không phải thực hiểu y y học, nhưng là nàng sinh vật học vẫn là có thể. Luôn đông cái này tình huống chính là giống được kích thích tố quá cao, kia nàng liền ra tăng điểm giống cái kích thích tố cân bằng một chút. Khổ qua, phi thường hàng hỏa mang theo chua sót hương vị rau dại canh, kim hoa dạ trà hoa cúc, uống xong lúc sau thành tâm quả rủ. Còn có uống lên nghe nói có thể bổ giống cái kích thích tố sữa đậu nành. Nàng mấy ngày nay riêng mang theo sữa đậu nành cơ, một đống cây đậu đi vào. Máy móc nổ vang, thực mau là có thể ép ra tới vị tinh tế cũng đủ nồng đậm mới mẻ sữa đậu nành, tuyệt đối lượng đại, bảo đảm còn đủ. Trên cơ bản các gấu thể mỗi ngày buổi sáng có một ly sữa đậu nành, buổi tối uống một chén ôn sữa bò trở miền, bảo đảm sung túc rồ tein cùng canxi hút vào. Bất quá các gấu trẻ uống đồ uống bên trong đều thêm vào thả một ít đường phèn hoặc là mật ong, hôm nay Nôn Đông liền không này đãi ngộ. Gần chập vạng, Nôn Đông chậm rãi tỉnh táo lại. Liên tính con thỏ suốt ngày đều có thể như vậy. Nhưng là ở được đến thỏa mãn lúc sau, cũng sẽ có nam nhân hiền giả thời gian. Ở vào hiền giả thời gian nguồn đông, cảm xúc cùng lý trí đều khôi phục bình thường. Hắn cũng không có đụng vào đầu óc, đương nhiên cũng liền không khả năng lần thứ hai mất chi nhớ. Ở chi độn phát hiện chính mình biến thành nguyên hình, lại còn có trở lại huấn luyện doanh lúc sau, hắn hoa 5 phút thời gian phục bàn lúc trước sự. Liếm lòng bàn tay, phát gục, có mặt, thuần mau, khó khè. Nguồn đông ngồi ở chỗ kia, cảm giác chính mình máu. Theo kia một đám toát ra tới hình ảnh, một chút ngưng kết thành hàn băng. Nay đó bị cảm xúc chi phối động tác, như thế nào sẽ là hắn làm được sự. Tại đây phía trước, môn Đông cho rằng chính mình nhân sinh giữa nhất mất mặt tiểu đoạn, chính là lúc trước mất trí nhớ trạng thái hạ, bởi vì đói khát ra tới trộm củ cải, sau đó bị Hứa Thu đương trường bắt được. Trăm triệu không nghĩ tới, chỉ cần sống thời gian đủ trường, hắn trước nửa đời đều không thể tưởng tượng, càng thêm phá liêm sĩ sự tình còn có thể phát sinh ở trên người hắn. Thưa một lần là Hứa Thu lúc này đây lại là hứa thu mỗi một lần loại chuyện này tựa hồ đều cùng hứa thu có chặt chẽ thoát không khai quan hệ trong tầm tay thiết bị hữu hạ nôn đông trực tiếp chịu một quản chính minh huyết sau đó lại tiêm vào song dược tê lúc sau lại lần nữa chịu đệ nhị quảng tính toán đợi lát nữa hồi viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu phải biết rằng đây là bình thường sinh lý phản ứng nhưng liền tính là hắn tuổi trẻ khí thịnh thời điểm cũng không đến mức làm ra loại này chuyện các người theo tuổi tác tăng trưởng hắn nhẫn mại lực đồng dạng là từng năm tăng trưởng Theo lý mà nói, dược tề dùng lâu rồi sẽ có tương đối cường chịu được thuốc. Nhưng là Nôn Đông nghiên cứu khai phá cũng là đang không ngừng cải tiến. Có người chịu đựng chịu đựng, liền biến thành ma pháp sư. Nôn Đông hiện tại đã là đại ma pháp sư trình độ. Có lẽ là bởi vì huyết thống thuần khiết nhân loại có được càng cường dụ dỗ năng lực. Kia không phải nói đối phương cố tình làm ra cái gì hành vi, trên thực tế chỉ là hứa thu đứng ở nơi đó. Với hắn mà nói chính là ái cùng dục tồn tại. Nôn Đông rất rõ ràng, mặc kệ là đám kia ấu thể còn có Adonis bọn họ, thậm chí là chính hắn, đều là thất bại phẩm. Nguồn đông có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, chỉ là như vậy bệnh cũng không ảnh hưởng hắn sinh hoạt, thậm chí trợ giúp hắn trở thành thế nhân đều hâm mộ thiên tài. Ở hứa thu bên người trong khoảng thời gian này, cái này bệnh đích xác có chuyển biến tốt đẹp khuyên hướng, bất quá căn cứ hôm nay phát sinh sự tình tới xem, hắn vẫn là vẫn luôn bệnh tương đối hảo. Viên trưởng, hắn tỉnh, hết thể biểu hiện bình thường. Thời gian này điểm đã đã khuya liền tính là làm bằng sắt dạ dày cũng nên ăn cái gì, vì tránh cho xấu hổ. cấp nuôn đông đưa bữa tối, là người máy tiểu trợ thủ, tiểu người máy cầm khay, ổn định vững chắc lấy tới rất nhiều đồ ăn. dù sao nuôn đông tính cách vốn dĩ liền tương đối quái gở, hơn nữa hưởng thụ an tĩnh, không cần phải riêng đem đối phương túm lại đây cùng nhau. hứa thu là cái loại này tương đối thích náo nhiệt người, nhưng là ngẫu nhiên cũng thực hưởng thụ cô độc, nàng chưa bao giờ cưỡng bách người khác làm cùng chính mình giống nhau lựa chọn, đặc biệt là ở ngay lúc này. Luân Đông không xuất hiện, đối lẫn nhau tới nói đều tương đối hảo. Liên Tính là mang theo cây đắng đồ ăn, Hứa Thu làm cũng ăn rất ngon, huống chi Luân Đông vốn dĩ càng thích ăn chay. Hắn ăn rau dại làm cơm nắm, bạn thanh xảo khổ qua, uống xanh mượt rau dại canh, kẹp một khối đánh sữa đậu nành bã đậu quán tiểu bánh. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ, ở đại viện tử bình đế thượng, trong viện điểm cái loại này phi thường nhu hòa tiểu đèn, giá vài cái nướng bờ bờ của giá. Hứa Thu xuyên cái tạp dề, rối tung tóc chất thành một cái viên đầu. Thịt nướng ở nướng giá thượng tản ra tư tư tiếng vang, mùi thịt bốn phía, mùi hương phiêu rất xa, cách một phiến môn vẫn là từ kẹt cửa chui vào tới. Trừ bỏ bị thiết đến hơi mỏng các loại thịt, còn có nướng cà tím, bánh gạo nướng. Cũng không biết có phải hay không hứa Thu riêng từ trô ở điều lại đây nguyên liệu nấu ăn, nhìn xem xem nướng giá thượng, bị cắt thành phiến ngàn diệp đậu hủ ở ván sắt thượng nướng hơi hơi cố lấy, bên cạnh chính là đồng dạng bị chiên đến cổ khởi bánh gạo. Hứa Thu tương đương thuần thục đem cắt thành khối bánh gạo cùng ngàn diệp đậu hũ vớt lên. Bánh gạo xoát thượng vị ngọt đậu nành phấn, ngàn diệp đậu hũ xoát thượng tương ớt. Bánh gạo bề ngoài ra là hơi hơi vàng và giòn, bên trong lại là mềm mại có dính tính, ngàn diệp đậu hũ còn lại là không mất tính dai, bởi vì là đậu nành lòng trắng trứng chế phẩm, mặt ngoài nhiều hơn thật nhỏ lỗ thủng hút đầy nước sốt, phong vị mười phần. Hứa Thu dùng cái nhíp đem đồ ăn phóng tới tẩy đến sạch sẽ lá cây hình dạng mâm, mới ra lò, tiểu tâm năng, đại gia ăn từ từ nga. Đám thương ngây ngô ấu tệ một đám vây quanh ở Hứa Thu bên người. Bởi vì hôm nay mưa to qua đi lại ra Thái Dương, ban đêm sao trời lộng lẫy, Các nàng thoạt nhìn không khí thực hảo, có một loại thông thả mà chạy xuôi ấm áp cảm giác. Giống như là vào đông gãi đúng châu ngứa nước ấm, sinh bệnh thời điểm ấm túi nước, thư có dán, Đệ 291 Trang Ăn qua mấy thứ này ngôn đông, biết rõ những cái đó đồ ăn mỹ vị, túi đầu nhìn tha thứ phần ăn, đột nhiên cảm thấy chính mình ăn màu xanh lục thanh hỏa đồ ăn hương vị trở nên càng chua sót, náo nhiệt đều là người khác. Mà hắn, cái gì đều không có. Các gấu tể ăn uống no đủ, một đám bụng tròn xoe, nhẹ nhàng chụp một chút, như là thuộc thấu dưa hấu giống nhau vang. Không được không được. Tuy rằng viên trưởng làm gì đó ăn rất ngon, bọn họ trở về thời điểm cũng tiêu hao rất nhiều, chính là lại ăn xong đi nói, bụng đều phải tạc. Người máy tiểu trợ thủ bắt đầu thu thập đồ vật, nướng đồ vật cái giá đều bị sắt đến sạch sẽ được lên. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị có rất nhiều, bất quá trên cơ bản là muốn ăn cái gì hứa thu liền có sẵn xử lý. Dư lại những cái đó đóng băng lên, ngày mai có thể trực tiếp cấp các gấu tể lộng cái lẩu thập cầm ăn. Dù sao người nhiều, tiêu hao cũng mau Hảo, đại gia ở trong sân mặt đi một chút, tiêu tiêu thực. Huấn luyện doanh điều kiện tuy rằng gian khổ một ít, nhưng là suy xét đến ấu tể tuổi tác, hứa thu cũng là tu sửa chuyên môn phòng tám, ít nhất có thể bảo đảm bọn họ thanh khiết. Dù sao nhóm lửa phương pháp, còn có nấu nướng đồ ăn phương thức các gấu tể đều học xong, trước hai ngày thời điểm bọn họ còn chính mình động thủ làm lều trại. Ngủ bên ngoài sân động. Dù sao hôm nay chính là cuối cùng một buổi tối, Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút cũng là hẳn là. Hứa Thu chính mình cũng đi tắm, đem trên người dính vào khói dầu vị tẩy rớt. Bởi vì thời gian còn rất sớm, Hứa Thu dọn đem ghế nằm ra tới, ở trong sân xem tinh tinh. Ban đêm thường thường có gió lạnh thổi qua, nhìn lộng lẫy đầy trời ngân hà, Hứa Thu cảm giác được đến đã lâu an tĩnh. Tuy rằng các gấu tể ồn nào nhốn nháo thực đang yêu, được đến đại gia thích cùng quan tâm, cũng thực làm nàng vui vẻ. Nhưng là đôi khi, hứa thu liền sẽ giống như bây giờ, muốn một mình một người lặng lặng đợi, tìm được tâm linh thượng yên lặng. Bất chi bất giác, hứa thu bên người nhiều ra tới một người. Không phải người khác, đúng là vẫn luôn đái ở trong nhà đại con thỏ. Đối phương hiện tại không phải con thỏ hình thái, hơn nữa không biết khi nào còn thay đổi một thân tương đối tới nói tương đối hưu nhàn quần áo, thoạt nhìn thanh thanh sáng sàng. Huấn luyện doanh điều kiện tương đối hưu hạn hai người dùng vẫn là cùng khoản sữa 8 nghe lên có cái loại này nhàn nhạt ngọt cam mùi hương. Có thể là bởi vì nằm quá thoải mái, ở biết đối phương đã đánh quá ức chế tề, hứa thu cũng lười đến động, vẫn cứ nằm ở trên ghế nằm xem tinh tinh. luân đông hỏi nàng, ngươi đang xem cái gì? Đang xem tinh tinh, đều nói quang từ một ngôi sao đến chúng ta nơi này, hoa muốn thật nhiều năm thời gian, ta suy nghĩ có thể hay không có một viên, là 3.000 năm phía trước tinh tinh đâu. Dựa theo quang tốc độ, ngươi hiện tại nhìn đến hình ảnh, gần nhất một viên là 100 vạn năm phía trước lưu lại hình ảnh. Hứa thu. Nàng xem không phải tinh tinh, là ở nhớ nhà. Nhớ nhà hảo sao? Nhưng là ngôn đông người này, cũng không giống như là sẽ nhớ nhà bộ dáng. Người này thật sẽ không nói, hảo hảo không khí đều bị phá hủy. Nàng không phản ứng ngôn đông. Nhưng thật ra người sau nhịn không được, dẫn đầu đánh vỡ cho mặt, hôm nay phát sinh sự tình, ta hướng ngươi xin lỗi. Hứa thu có điểm ngoài ý muốn, nhưng là nhìn ngôn đông thanh triệt đôi mắt, nàng liền cảm thấy giống như kia chuyện cũng không có gì ghê gớm, tính, cái này cũng không thể trách ngươi. Nếu không phải ước chế tệ bị đánh nát, căn bản sẽ không có như vậy xấu hổ tình huống phát sinh, coi như là đối phương sinh bệnh hảo. Nếu là hứa thu phát giận, hoặc là mượn cơ hội đưa ra một ít điều kiện, nôn đông đều sẽ thừa nhận, nhưng là nàng cái gì đều không so đo, ngược lại làm hắn có chút không biết làm sao. Ban đêm phong còn ở nhẹ nhàng thổi, hứa thu nằm ở ghế bậc bên thượng, bất chi bất giác ngủ đi qua, nàng mở to mắt thời điểm, không chung vẫn cứ đẩy sao lộng lẫy, vừa thấy đồng hồ thời gian mới qua đi hơn một giờ. Nôn Đông không biết khi nào lặng lẽ rời đi. Hứa Thu ngáp một cái, phiền thoái người máy tiểu trợ thủ cho nàng cầm một cái tiểu thảm. Bọn họ cái này huấn luyện doanh phần ngoài có làm chuyên môn phòng hộ, cũng không lo lắng có giã thú đột nhiên xông tới. Ghế bập bênh phụ cận liền thả một cái đuổi trùng trang bị, ngày mai buổi sáng ở các gấu thể lên phía trước trở về phòng thì tốt rồi. Kết quả theo người máy tiểu trợ thủ cùng nhau trở về, còn có Nôn Đông. Đối phương lộng một trương gấp giường, liền đặt ở nàng phụ cận. Hứa Thu mở to hai mắt, Đây là đang làm gì? Sân là thuộc về ngươi một người, ta không thể đãi ở chỗ này sao? Hứa thu lắc đầu, kia thật không có. Dù sao đối phương ngủ cũng không phải nàng ghế bập bên, nhưng lại như thế nào liền cảm thấy có chỗ nào quái quái đâu. Nôn đông nằm ở gấp trên giường, toàn bộ tư thái liền rất ưu nhã, có điểm như là điện ảnh bên trong nằm quan tài quỷ hút máu. Hứa thu nằm ở ngạnh ngạnh ghế bậc bên thượng, vốn dĩ lung lay mà cảm thấy còn rất thích ý, sau đó khỏe mắt dư quang quét đến nôn đông giường, trong lòng thất hành. Nàng đứng dậy, quyết định trở về ngủ mềm mại giường. Ngươi đi đâu? Trở về phòng ngủ. Sân là công cộng không gian, phòng luôn là nàng một người. Sự tình hôm nay ta thiếu ngươi một sự kiện. Ngôn Đông gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta không có gì muốn. Loại chuyện này ngươi đã quên liền hảo, liền không cần lặp đi lặp lại nhiều lần để ra. Nói đến cái này phân thượng, hứa thu đối thượng Ngôn Đông cặp mắt kia đột nhiên an tĩnh. Nàng nhìn về phía không trung, đôi mắt ánh đầy trời đầy sao. Nôn đông Vĩnh Viễn sẽ không quên cái kia buổi tối an mặc kiện thuần trắng sắc váy ngủ thiếu nữ nhìn tinh tinh nhẹ giọng trả lời ta tưởng về nhà chương 153 thiếu hụt hai chi ức chế tề ở viện nghiên cứu luôn Đông Lợi dụng hiện có tài liệu Bổ toàn hắn hướng liên bang đệ trình Tân hạng mục biểu vì chính mình tranh thủ nửa năm thời gian lưu tại này viên Tân Hy vọng tình công tác làm liên minh phi thường coi trọng nghiên cứu nhân viên nôn đông trên nhiều khía cạnh đều có được tương đương cao quyền hạn đệ 292 trang Chỉ cần không phải cái loại này nghĩ tát ao bắt cá xuân trứng, liền sẽ không tại đây loại sự tình thượng khó xử hắn. Hùng chi ngôn đông tuy rằng là chạy đến địa phương khác đi làm nghiên cứu, lại cũng không phải tin tức toàn vô, vẫn là có thể thông qua cường đại tinh tế thông tin, người lạc vào trong cảnh tiến hành chỉ đạo nghiên cứu viên công tác. Ở không biết đối phương không sau khi đi, hứa thu biểu tình trở nên có một ít vi diệu. Tuy rằng hiện tại bọn họ viên tinh cầu này đang ở cao tốc phát triển, nhưng là dựa theo hứa bạch bạch nói. Hy vọng tinh khoa học kỹ thuật tiến triển so với á tinh tới nói, còn kém xa lắm thật sự đâu. Như vậy một viên phổ phổ thông thông tinh cầu, trừ bỏ trên tinh cầu cư dân ở ngoài, liền không có thứ gì là có thể đả động ngôn đông. Làm tinh cầu chủ nhân nhu cầu, đương nhiên yêu cầu hiểu biết chính mình cư dân ý tưởng. Rốt cuộc trước mắt hy vọng tinh tổng cư dân nhân số không vượt qua 300, làm thường chủ dân cư ngôn đông, là tương đương đặc thù cao chất lượng nhân tài. Người phía trước không phải nói 7 ngày lúc sau liền rời đi như thế nào đột nhiên thay đổi hành trình kế hoạch. Hứa thu là thật sự không thể tưởng được có thứ gì đáng giá ngôn đông lưu lại, chẳng lẽ là trên tinh cầu này có cái gì đặc thù tài liệu. Này nếu là nói vậy, cũng hoàn toàn không cần ngôn đông loại này cấp bậc người làm nghiên cứu, phương diện này là các loại địa chất chuyên gia, tài liệu học chuyên gia sống, A tinh thượng có rất nhiều tương quan lĩnh vực công nghệ cao nhân tài, chỉ cần ngôn đông chi một tiếng, khẳng định sẽ có rất nhiều người lại đây. Nếu không phải vì trên tinh cầu này bảo bối, đó chính là vì người. Cùng tiểu hồ ly ly lì tình huống không giống nhau, tiểu hồ ly dù sao cũng là kim tinh tinh hoài thai mấy tháng sinh hạ tới, lại còn có nuôi nấng một đoạn thời gian, liền tính là tách ra, mẹ con chi rằn cũng có tua nhỏ không khai huyết thống chi tình. Nhưng là nôn đông cùng bạch táp tuy rằng có huyết thống quan hệ, chính là bạch táp lại không phải từ nôn đông trong bụng chui ra tới. Liền tính là thân sinh phụ tử, cũng có ở chung đến phi thường không song tồn tại, húng chi bọn họ chi rằn trước nay đều không có ở chung quá, còn chỉ là một cái thực bình thường thân thích quan hệ Ở vườn trẻ kia đoạn thời gian, cậu cháu hai cái ở chung đến tương đương giống nhau. Đây là huyền chuyển cách nói, trên thực tế hai người quả thực chính là nhìn nhau không vừa mắt, Bạch Táp thực bài xích dư thừa người, mà nói Đông đặc biệt chán ghét động vật họ mèo. Đồng tính tương xích, hơn nữa đều là màu trắng da lông động vật kỳ diệu cạnh tranh, bình thường không có đánh lên tới đã là mèo con rộng lượng nhường nhịn bao dung. Nôn Đông trả lời thực ngắn gọn, là vì làm về ngươi nghiên cứu, còn có chữa bệnh. Hứa Thu mở to hai mắt, thực sốt ruột dò hỏi, chữa bệnh? Là ai sinh bệ? Hiện tại hứa thu tuy rằng là tiểu học hiệu trưởng, nhưng là dạy học hoạt động cơ bản đã toàn diện chóc, nàng một vòng cũng liền cấp các gấu tể thượng hai tiết khóa, đó chính là tư tưởng phẩm đức khóa. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng cùng các gấu thể ở chung thời gian liền đại biên độ giảm bớt, rốt cuộc bọn họ còn ở tại một cái ký túc xá, mỗi ngày tam cơm đều ở bên nhau ăn, so với lao sư cùng học sinh quan hệ, càng như là một cái ấu tể siêu nhiều đại gia đình. Mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối Hứa thu đều có quan tâm các gấu tể tình huống, bình thường thời điểm, còn có chuyên môn hộ lý khỏe mạnh người máy. Nếu bọn họ thân thể có một chút đều không thoải mái, nàng liền tính không có thể kịp thời phát hiện, cũng sẽ trước tiên thu được hộ lý người máy báo cáo. Sở hữu gấu thể thân thể đều thực khỏe mạnh, hứa thu chính mình cũng không có gì vấn đề. Chị ta bệnh, người, luôn đông thấy thế nào đều là thực khỏe mạnh bộ dáng. hơn nữa trước hai ngày, nàng còn hoa tích phân làm hệ thống giả quét quá, đối phương thân thể phi thường khỏe mạnh. Vàng thật bạc trắng hoa tích phân làm giao dịch, hệ thống còn không đến mức như vậy không đáng tin cậy. Chẳng lẽ là nói đối phương cảm thấy chính hắn bình thường sinh lý đặc thù là bệnh. Nay cũng không thể quái ngôn đông, bởi vì hứa thu chính mình là không có dưỡng quá con thỏ, nàng liền biết tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, lớn lên đáng yêu, an lên càng đáng yêu. Vẫn là căn cứ hệ thống cố ý giới thiệu, mới biết được con thỏ loại này sinh vật ố ố ra hỏa. Ngôn đông huyết thống thực thuần, hẳn là chính là đã chịu con thỏ nguyên thủy tập tính ảnh hưởng. Ngày đó sự tình tuy rằng thập phần xấu hổ, nhưng đi qua sự tình, Hứa Thu cũng không nghĩ nhắc lại.